Kính vạn hoa tập 26, tiết mục bất ngờ. Chương 1. Trống đầu tiết vừa vang lên, thầy Hiếu ôm cặp bước ra chưa khỏi cửa. Lớp trưởng Xuyên Chi đã là đặt đứng dậy, quay mặt ra sau. Đề nghị các bạn ở lại. Xuyên Chi vừa phát lệnh, hàng chục cái miệng đã nhao nhao phản đối. Tiết thứ 5 trống, ở lại năm xi. Thi học kỳ 2 rồi, phải về sớm đi chơi chứ. Tiếng khóa cặp vang lên lách cách. Vẻ như lúc bạn muốn về nhà ngay Mấy hôm nay những cảnh phượng trước sân trường Bắt đầu lốm đốm hoa đỏ Những chú ve đi đâu biệt tăm từ năm ngoái Đã rủ nhau về nấp trong các cãi lá Kéo đà nỉ non Như vậy là mùa hè sắp về Bọn học trò thi xong Chỉ còn chờ bế giả Trong tâm trạng nôn nào đó Chẳng đứa nào tỏ ra hăng hái Với việc phải ngồi nán lại Trong lớp tới giờ cuối cùng Nhưng đó là Nói lúc tụi nó chưa biết Xuyến Chi gọi ở lại để làm gì kia Khi nghe Xuyến Tri nói tiếp Hôm nay chúng ta bàn về việc tổ chức buổi liên hoan văn nghệ cuối năm Các bạn phải đóng góp ý kiến mới được Lúc bạn mới thôi sốt ruột đòi về nữa Chúng lục tục ngồi xuống, đầu cổ ngoảnh tới ngoảnh lui Nhặng xị và si sao bàn tán với vẻ háo hức Đỗ lễ vỗ tay phá trò, liên hoàn văn nghệ hay lắm Tôi sẽ trình bày bản vọng cổ, tình anh bán chiếu. Tần ngớ miệng quay qua. Tương mày bán chiếu, chắc chẳng ai thèm mua. Kệ tao, đỗ lễ xì một tiếng. Tao bán chiếu còn hơn mày bán gẻ. Chuyện ghẻ chốc của Tần đã lồi vào quá khứ từ lâu. Nhưng mỗi khi đụng độ với Tần, tụi bạn ác miệng cứ lôi quá khứ ghẻ của nó ra để phản pháo. Mỗi lần như vậy, Tần thức anh ách mà chẳng làm gì si được. Lần này cũng vậy, ngày đỗ lễ cả kịa. Nó chỉ biết đỏ bừng mặt, lắp bắp. Tao, tao, thôi thôi, lớp trưởng xuyến trì kịp thời can thiệp. Các bạn đừng lạc đề nữa. Rồi nhìn lướt qua cả lớp, nó hắng rộng nghiềm nghị. Lần này buổi văn nghệ liên hoan của chúng ta sẽ có sự tham dự của các thầy cô bộ môn. Cô Trinh muốn chương trình hôm đó phải thật hấp dẫn và vui nhộn. Vậy, theo các bạn chúng ta nên làm gì? Tưởng gì chứ muốn vui nhộn thì sẽ thôi, cô ấn gật cù. Tôi đề nghị cứ làm như nằm ngoái. Xuyến trị câu mày Làm như năm ngoái là sao Cô ẩn cười hề hề Tức là lớp phó trật tự lớp ta sẽ đứng ra trình bày Bài khúc ca mùa hè Nửa trường bẫu chuyển sang bài Thường chỉ sau một liều hai viên imodium đó Sự nhắc nhở của nhỏ Cô Ấn Khiến cả lớp cười ngặt nghẽo Còn Minh Vương thì tái xạ mặt Chẳng là trong buổi liên hoan văn nghệ năm ngoái ca sĩ Minh Vương đang hát bài khúc ca mùa hè Một cách trơn tru Nửa trường bỗng nhăn mày nhíu mặt leo xuống khỏi sân khấu bỏ đi đầu mắt. Không buồn hát tiếp lời hai, khiến khán giả ngẩn to te. Con nhạc công trí mỹ đang ôm guitar gầy tưng tưng cuống lên, đảo mắt, hoang mang, ngó quanh, ngó quất. Lát sau thằng Phước phát hiện Minh Vương đang ôm bụng từ nhà vệ sinh lách thách đi xa, liền hồ hoãn, thế là vỡ lở. Thì ra hôm trước trả rõ ca sĩ nhà tạng xoài chua hay mít chín mà đang biểu diễn nửa chừng vụn dạ bỗng quản thắt. Thế là ca sĩ đành phải bỏ micro chạy lấy người, không một lời tạm biệt. Sự cố của Minh Vương tưởng không ai còn nhớ, này đù một cái, cô ấn lôi ra, lại thêm câu quảng cáo thuốc trị tiêu chảy Imodium, khiến lớp học cười nghiêng cười ngửa. Thấy cô ấn chơi trò phá bĩnh, nhỏ xuyến chi tức điên, nhưng cũng không nhịn được cười. Phải, cố lắm, nó mới lấy lại được, vẻ nghiêm trang. Thôi! Đề nghị các bạn tập trung bàn về chương trình văn nghệ năm nay đi. Nhỏ Hiền Hòa sơ tay, An Dung, Việt Hà và tôi sẽ hát bài Hồng dám đâu, quý giỏm vỗ tài, hài lắm. Lớp mình sẽ có một bàn tam ca áo trắng, đàng quái trí sau khi đem lại cho cả lớp một trang cười vỡ bụng, cố ân ham hở phát huy khả năng thọc lét. Nó bô bô nhạy lời bài ca. Trên đường tân Sơn nhất Chuyện chiếu đi với người yêu Bao đại nhân trông thấy Gọi công tôn sách ra nhìn Nó chưa kịp hát tiếp Mình vương đã sầm mặt nạt ngang Bạn quân nghiêm túc lại nghe Biết mình vương thù mình chuyện kỳ nãy Nhưng cô ân phớt lờ Sắp nghỉ hè Nó chẳng còn ngán lớp vó trực tự Nó nhờ mắt ngâm ngà tiếp Trên đường khuya thanh văng Mình vương đi bán cả rem đồ rồi nghe bạn quân ân Nhỏ hạnh cao mày Bạn có định đóng góp gì cho chương trình văn nghệ của lớp không vậy? Nếu không, đề nghị bạn ngồi im cho các bạn khác phát biểu. Lần này, thấy chẳng ai lên tiếng ủng hộ, cũng chẳng ai cười hưởng ứng như kỳ nãy. Cô Ân lòn lèn ngó quanh một vòng rồi hậm hực hử giọng Im thì im, chí giỏi là phát. Nhưng khổ nỗi, bằng tứ quậy không chỉ có một mình cô Ân. Cô Ân im thì quấy lương đã nhanh nhỏ lên tiếng. Tôi đề nghị thi sĩ hoàng hôn sẽ tham gia chương trình bằng một bài thơ, Lớp phó văn Thế Mỹ vềnh khuyên vui vẻ, ừ, đọc thơ cũng hay đấy, nhưng Lâm sẽ đọc thơ gì thế? Lâm hấp hái mắt, tất nhiên là bài thơ được độc giả bình chọn là xuất sắc nhất trong năm của kẻ hè này. Thấy thằng Lâm giờ giọng bông đùa, nhỏ Vành khuyên hơi chuột dạ nó liếm môi. Đó là bài gì vậy? Lâm nhìn sang chỗ quý ý, ngồi, còn bài nào được yêu thích hơn bài đám rỗ nhà em nữa? Hi, hi. Đám dỗ nhà em là bài thơ lúc trước thì sĩ hoàng hôn làm ra để chiều thì sĩ bình minh. Trong đó có câu chết cười như bà em nơi một con mèo, kế là con vịt tiếp theo con cày Nay nghe nó nhắc lại, nhiều đứa trẻ miệng cười khúc khích, quý giò cũng nhè rằng cười tỉnh. Hồi mới đầu bị thăng lâm cà khịa, nó giận muốn nổ đong đó mắt, bây giờ thì nó quá quen với những trò như thế này rồi. Hơn nữa, từ ngày Cùng Lâm thi phổ thơ, nhất là sau thời gian Cùng Lâm, đêm đêm kéo ra chợ phụ giúp đặng đạo, Quý Giòm đã nhìn thì sĩ hoàng hồn bằng cặp mắt khác. Nhưng đó là nói về cặp mắt của Quý Giòm, còn cặp mắt của lớp trưởng Xuyến Tri lúc này vẫn đang long lên. Các bạn đùa như vậy, đi rồi anh nghe Nhỏ Lệ Hằng giơ tay. Tôi đề nghị bạn Lan Kiều sẽ đọc thơ, nhiều đứa vỗ tay. Đúng rồi, hôm đó nhà thơ của lớp ta sẽ... Ngâm một bài thơ mới nhất, phải quán nhăn nhở Và quang sứt sẽ thổi xáo Quang quay xuống trề môi Môi tao sứt, lâu rồi mày Không thèm để ý đến những trò nhí nhố Trung quanh, xuyến chi nhìn về Phía Lan Kiều Bạn đồng ý chứ, đồng ý Nhưng nhưng sao, Lan Kiều liếm môi Nhưng lâu nay tôi không Làm được bài thơ nào mới Không sao, nhỏ vành khuyên vọt miệng Bạn đọc bài cũ cũng được Bài trường em ấy, quý giòm được một Lền tiếng Ran Kiều đọc bài cũ còn tôi sẽ đọc bài mới. Quý định đọc bài gì? Sợ thì sĩ Bình Minh trời trò phá bẫy như thì sĩ Hoàng hôn. Nhỏ Văn khuyên nhìn Quý Sở giọng cảnh giác. Tôi chưa biết. Nhạc Văn khuyên nhíu mày. Thơ của quý sao quý không biết? Tôi đã làm đâu? Tôi chỉ mới nghĩ trong đầu thôi. Hải Quán cười hê hề. Vậy mà cũng dám xung phong. Cô ẩn nhành nhỏ phụ họa. Nếu tới hôm đó thì sĩ Bình Minh vẫn chưa sáng tác xong bài mới. Đề nghị đọc bài lớp em ca hát thật là hài hò đấy nhé. Quý Sở thản nhiên. Được thôi. Nếu cần tôi sẽ đọc bài thờ ở lớp em Nhỏ Xuyến Tri đập hai tay vào nhau Như vậy chương trình văn nghệ đã có Hai tiết mục ngầm thơ, một tiết mục Tam ca Đề nghị các bạn khác Tiếp tục đăng ký thêm Dưỡng giờ tay Tôi sẽ hát bài Tình bằng có cai trong cơm Cái này kéo vô ôm mê, bông mà, bông, ôm mê bông mà Đã hào hứng thì độ lễ đã sầm mặt cắt ngang Muốn hát thì đợi đến hôm liên hoan Hát hát Bữa nay chỉ là đăng ký tiết mục thôi Việc gì mai phải giống điếc tai thế hả Đỗ lễ làm Dưỡng tức muốn ứa gan, nó quay xuống bản chót hất mặt. May chỉ giỏi cả kia người khác, chứ có đóng góp cái quái gì cho lớp đâu mà làm táng. Ai bảo mày vậy? Đỗ lễ nghiến răng, rồi nó nhìn lên chỗ xuyến trì hoàng hoàng. Tôi sẽ trình bày bài Trái tim mùa đông. À ha, Trái tim mùa đông, Dưỡng ồn bụng. Đó là nhạc dành cho người lớn chứ đâu phải dành cho học sinh. Mày hát bài đó, các thầy cô sẽ khóc thét. Dưỡng làm đỗ lễ đỏ mặt, nó bạm môi. Thế thì tôi sẽ hát bài ngọn nến trong gió dưỡng lại gặp người Ở nến trong gió cũng không được. Đấy là nhạc đám ma. đối lễ sừng sộn. Nói vậy gì chứ. Đây là bài Candle in Siêu Quân do anton Jones hát trong đám tang công đường Diana ai mà không biết. Đỗ lễ khẳng khẳng. Nhưng đó không phải là nhạc đám ma. Bài này người ta thu vào đĩa và bắn đầy ở các hiệu sách. Rồi nó nhắm mắt nói thêm. Máy hát chống cơm thì tao hát. Candle is Siêu Quân Chương trình phong phú thì phải có tay có ta chứ. Dưỡng nhuốn vài. Thế thì may chả biết cái cóc khô gì cả. Hiện nay các đội kèn đám ma ở thành phố đã đưa bài này vào chương trình biểu diễn của họ rồi. Hôm qua lúc đi ngang tàng nghị quán trên đường Trần Phú, chính tại Tàu Nghè, đội nhạc lễ thổi bài này rõ ràng. Thôi thôi, hai bạn đừng cãi nhau nữa. Sau khi lắng nghe hai cả sĩ dân tộc và hiện đại, cãi nhau trí tróe, lớp trưởng xuyến trì rối rít rùa tay, bài ngọn nến trong gió dù có biến thành nhạc đám ma hay không nhỏ tuổi cũng không hợp với chương trình của lớp mình. Rồi thấy đỗ lễ dường như vẫn muốn ngoác miệng cãi tiếp, Xuyến Tri vội đưa mắt nhìn lứt qua các dễ bàn. Sắp hết giờ rồi, đề nghị các bạn đăng ký nhanh nhanh lên. chương 2 Xuyến Tri hỏi nhỏ Hạnh, Hạnh thấy chương trình văn nghệ năm nay của lớp mình thế nào? Theo Hạnh là không đặc sắc bằng năm ngoái, nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên số mũi, thòng thả đáp. Năm ngoái có múa quạt, có màn ảo thuật của quý nhỏ Xuyến Trì thở dài. năm nay Quý trà trực biểu diễn ảo thuật lại đòi đọc thơ, nó ghê. Nó gì? Nhỏ Hạnh ngạc nhiên, Chả biết quý sẽ đọc thơ gì, không khéo các thầy cổ cười cho. Nhỏ Hạnh tủi tỉ, như thế lại càng vui nhộn chứ sao. Tiểu Long lo lắng thề Xuyên Trì, nó hỏi quý dò, bộ may tính sẽ đọc thơ hôm liên hoan thật hả? Ừ. Tiểu Long ngập ngừng một hồi rồi khịt mũi, thơ học tập hả? Tằng này hỏi lạ, ai lại đọc thơ học tập? Thế mày sẽ đọc thơ gì? Thơ chứ thơ gì? Tiểu lòng trước mắt, mày đọc tao nghe thử xem, tao chưa làm Thế khi nào làm xong, mày đọc cho tao và hãy nghe trước nhé Quý giòm nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ Sao tự dưng mày quan tâm đến sự nghiệp thi ca của tao quá vậy Tiểu lòng gãi cổ, ờ, không hiểu sao dạo này tao thích nghe thở ghê Quý giòm nhún vai, mày muốn nghe thì cố đợi đến hôm liên hoan, tao không đọc trước đâu Sau khi buông một câu lạnh lẽo, quý giòm quay lưng đi thẳng Nhưng quý giòm tính không bằng cổ trình tính Trước buổi liên hoan chính thức 10 ngày Cô Trình đề nghị bàn văn nghệ lớp 8A4 tổng dựa cho cô xem Đề nghị đột ngột của cô khiến ban cán sự Và các nghệ sĩ của lớp trở tay không kịp Về phần thơ chỉ có mỗi Thì sĩ Lan Kiều độc diễn Đại là bài trường em cũ mềm Anh gạch đỏ đỏ nhỏ nhỏ dễ thương Sắp hàng trên tường dựng nền trường mới Thì sĩ bình minh bất ngờ Chủ yêu cầu của cô Trình đành đứng gãi tai Bài thơ của em vẫn chưa làm xong Cô cho em vào hôm nữa phần ca nhạc eo uột không kém gì phần thực ca bàn tamm ca áo trắng Hiền hòa Việt Anh An Dung bắt chết quý giòm hẹn ngày tái ngộ với lý do chưa có thì giờ tập trung Rốt cuộc trước vẻ mặt thất vọng của cô chủ nhiệm chỉ có mỗi thằng dưỡng nhảy lên sân khấu ông ở bài hát.com hôm trước Đỗ Lê cắt ngang cảm hứng dưỡng tức lắm này được cô cho phép dưỡng cười hít mắt ngo miệng giống hết cỡ dưỡng tưởng mình là ca sĩ top tin nó không biết Cái giọng ồ ề của nó khiến cô trình sợ sành mặt. Cô đã mời các thầy cô dạy bộ môn đến dự liên hoan văn nghệ của lớp. Nếu dưỡng trà tấn như thế này, các cô sẽ sợ yếu tim dùng huyết tăng áp đồn ngột và xỉu ngài giữa lớp. Chương trình chỉ có thế thôi hả em? Cô trình băn khoan quay nhìn Xuyến Tri. Dạ, thưa cô, dạ, thưa cô, các bạn chỉ đăng ký có thế thôi ạ. Xuyến Tri ấp ống phần trần, bụng tức sôi. Cái lớp 8A4 ồn ảo của nó trắng nghiêm túc. Tẹo nào khi góp ý cho chương trình bản nghệ, cả bọn chỉ mãi đùa giỡn và cãi cọ, khiến bây giờ nó phải đứng chờ ra trước ánh mắt nghiêm khắc của cô giáo, bảo nó không ấm ức sao được. Cô Trình tặc lưỡi. Chúng ta phải có những tiết mục sống động hơn em ạ, nhỏ xuyên trì trong mắt. Em cũng muốn vậy nhưng các bạn em đừng lo, cô Trình dịu dàng trấn an cô sẽ đề nghị các tổ thi đùa với nhau, tổ nào cũng phải có tiết mục. Cô Trình vừa nêu ý kiến Thằng Quang liền oang oang Tổ một của tụi em tham gia hai tiết mục, vượt chỉ tiêu rồi đó cô ạ. Bạn. bạn dưỡng hát bài chống cơm để tạo cảm xúc mạnh. Sau đó, Tâm cả áo trắng sẽ trình bài bản Hồng dám đâu để giúp khán giả hoàn hồn lại ạ. Nghe quang pha trò cả lớp cười ẩm Dũng cưỡng cười, Dưỡng cũng cười cắt miệng, quen bị tụi bạn trêu như thế này nhiều lần nên nó chẳng mắc cỡ tí ti, thẳng cùng giơ tay. Tổ em có bạn quý đọc thơ rồi ạ. Cô Trình nhìn quý giọng, em định viết về đề tài gì thế? Quý giọng đứng lên Thưa cô, bài thơ em viết về lớp mình ạ, hải quán vọt miệng. Bài lớp em không khí thật là trong lành, lớp em đã banh thật là bá phát đó cô. Nghe hải quán thuyết minh quá sức rùm rợn, cô Trình nhú mảnh đưa mắt nhìn quý giòm ra ý hỏi. Thưa cô, quý giòm mím môi, cô đừng nghe bạn Hải nói vậy ạ, bài thơ của em không phải như thế. Cô Trình thập vào, vậy chừng nào em mới làm xong? Tới hôm liên hoan thế nào em cũng làm xong ạ, thôi được, em ngồi xuống đi. Cô Trình vẫy tay, rồi quay sang dãy bàn đầu tiên cạnh cửa xà vào, cô hỏi. Còn tổ 3 Tổ 3 là tổ của lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó văn Thế Mỹ Phành Khuyên, hai nhân vật chủ chốt trong việc tổ chức buổi liên hoan văn nghệ. Khi nghe cô hỏi, hai nhân vật quan trọng này bỗng ngớ ra, đến lúc này, nó mới sực nhớ tổ ba vẫn chưa đăng ký tiết mục nào. Xuyến Chi ngập ngừng đứng lên. Thưa cô! Duyên Chi nói được hai tiếng rồi nín thinh đưa mắt liếc mấy đứa trong tổ cầu cứu. Nhưng các thành viên tổ ba dường như cũng chẳng nghĩ ra cách gì để cứu tổ trưởng của mình. Tổ 3 chỉ giỏi về học tập, trừ đặng đạo hơi lép một chút, 5 đứa còn lại đều là sinh giỏi. Nhưng ngoài chuyện học, tụi nó chẳng có tí tài vật nào, thơ ca nhạc họa tổ ba mù tịt. À quên, trong bọn có nhỏ tú anh biết chơi đàn piano, Nó học đàn hơn 2 năm nên chơi khá nhuyễn. Sinh nhật vừa rồi, nó dạo các bản Alcari D. La Lune và Phu Esik hay Tuyệt Cú Mèo. Nhưng khổ nỗi, tụi anh chẳng thể khiến cây đàn tót đung đó đến lớp để chỉnh diễn được. Thấy Duyên Trì đứng cầu sờ lâu lắc, cổ trình sốt ruột. Thế nào hả em? Thưa cô, thưa cô. Nhỏ Duyên Trì lại gãi má ấp ống. Thưa cô, thằng bá đột ngột đứng dậy. tôi ba tụi em sẽ tham gia bằng một hoạt cảnh ạ. Trong khi mấy đứa tổ bà mặt thuẫn ra vì ngờ ngác Thì cô giáo mắt sáng trưng Hay lắm, hoạt cảnh sẽ giúp chương trình thêm phong phú đa dạng Thế các em định dựng hoạt cảnh gì? Bá không ngờ cô giáo lại hỏi kỹ như thế Thực ra nó cũng chưa biết tổ nó sẽ dựng hoạt cảnh gì Thậm chí nó còn chưa biết mấy đứa trong tổ có đồng ý với kế hoạch của nó hay không Chả là vừa rồi thấy nhỏ xuyến chi mặt mày thảm não đến tội Trong khi đó tụi thăng quốc ân hải quán ngồi đằng sau cười hí hí Đầy nhạo báng, bá tức điên Nó trệt nhớ hôm thi hoạt cảnh lịch sử Tụi nó đóng vai vô quang trùng Tiến ánh đồn ngọc hồi cũng đầu đến nỗi nào Bèn đứng phát dậy đăng ký Chính vì vậy bị cô Trình hỏi vạn Bá đầm lúng túng Nó khịt khịt mũi liên tục ra vẻ ta đây đang bị hiện tượng En Nino làm cho cả cúm ghê lắm Hoạt cảnh gì thế em Cô Trình nhắc lại câu hỏi Thưa cô, thưa cô, cặp mắt bá Bảo Liê um, Tụi em chưa kịp đặt tên ạ Nhưng hoạt cảnh của các em nói về đề tài gì em phải biết chứ bà đáp bữa. Thưa cô, về đề tài học tập ạ. Cô Trình gật cổ. Ừm, các em cố tập sửa trò tốt nhé. Dạ. Sau khi vẫy tay ra hiệu cho xuyến trì và bá ngồi xuống, cô Trình hướng cặp mắt về cuối lớp. Thế con tổ 2 và tổ 5. Chí mỹ lau tóc. Thưa cô, tổ 2 chúng em đã có bạn Lan Kiều đọc thơ rồi mà cô. Cô Trình mỉm cười. Chỉ có thế thôi. Hãy quán đứng phụ dậy hùng hồn. Thưa cô, ngoài tiết một của bạn Lan Kiều, tổ 2 và tổ 5 sẽ hợp tác dàn dựng một hoạt cảnh vô cùng đặc sắc và bổ nhộn ạ tuyên bố bất ngờ của hải quán làm Minh Vương giật bắn. Tổ 2 đã ban bạc gì với tổ 5 của nó đâu, không hiểu sao hải quán lại vào tiền bậy bạ như thế. Nhưng Minh Vương không dám dơ tay đính chính. Tổ 5 của nó cho đến lúc này vẫn chưa nghĩ ra được tiết mục nào để đăng ký với cô giáo. Hôm trước đỗ lễ xung phong hát hai bài, nhưng cả trái tim, mùa đông lẫn ngọn nến trong gió đều bị nhỏ xuyên chi bác thẳng thừng. Minh Vương ngọ ngoại đầu và thất thỏm lếp qua chỗ lầm và cuối lương, thấy tổ trưởng tổ mình ra ý hỏi, cuối lương miệng cười Còn Lâm thì hạ giọng gì sao, mày đừng lo. Khi nào, bốn đứa tao đã bản tính kỹ rồi. Lâm bảo đừng lo, nhưng Minh Vương càng lo tợn. Tưởng bốn đứa tao là bốn đứa nào, chứ bốn đứa cho băng tứ quậy, thì chẳng biết sẽ xảy ra những chuyện quái quỷ gì. Chuyện quan trọng như vậy mà tụi thằng Lâm chẳng thèm hỏi ý kiến của tập thể. Thậm chí ngay cả hai tổ trưởng cũng không được biết. Mày may về cái vụ hợp tác giàn dựng từ trên trời rơi xuống này, thì quá là đáng hãi. Số phận của tổ 2 và tổ 5 mà sao phó vào bằng tứ quậy thì đúng là Chẳng khác nào sẽ ăn trứng Khổ, ơi là khổ Càng nghĩ Minh Vương càng lo ngay ngái Thế tự mai định dựng hoạt cảnh gì vậy? Lầm chỉ kịp đáp thì cô Trinh đã hỏi Cô hỏi hết như Minh Vương Thế hoạt cảnh của các em nói về đề tài gì? Hải quán lễ phép Dạ, thưa cô, nói về thầy cô ạ Cuối năm mà nói về công ơn thầy cô là đúng lắm Cô trình dẫn dò với vẻ hài lòng Các em cố gắng làm cho tốt Cô hy vọng buổi liên hoàn văn nghệ của lớp ta sẽ vui nhộn và cảm động. Hôm đó cô sẽ tặng một phần thưởng đặc biệt cho tiết mục nào xuất sắc nhất, hải quán cúi đầu. Dạ, tụi em sẽ cố gắng không để phần thưởng cao quý đó lọt về tài tổ khác ạ. Hải quán nói câu đó bằng vẻ mặt hết sức nghiêm trang, khiến lớp phỉ cười. Cô Trinh cũng không nhịn được cười, cô, cô cười và nói. Cô chúc các em được như ý. Chương 3 Tùng tùng tùng Tiếng trống ra chơi vừa vang lên Bá đã vội nhỏ người sợ Nhưng nó mới rượm chân chưa kịp phóc ra ngoài Lưng quần đã bị một bàn tay níu lại bố ra, đứa nào chơi kỳ vậy Tao để chứ ai Đặng đạo cười hì hì Vừa rồi nói nó vừa thả tay ra Bá cóc mắt, bộ mày hết chuyện đùa rồi ha Tao không đùa, đây là lệnh của tổ trưởng Bá ngoảnh sàng xuyến trì Mặt hầm hầm, nhưng nó chưa kịp mở miệng cự nữ Xuyến trì đã chặn ngang Ai bảo bạn là tổ mình sẽ dựng hoạt cảnh Như vào phải tưởng bá mất ngay vẻ hùng hổ Đâu có ai bá Giọng bá sụi lơ nhỏ vành khuyên tròn mắt Thế sao bạn dám đăng ký với cô giáo Thấy mình vì lòng tốt Lên tiếng giải vây cho cả tổ Vậy mà không ngờ bây giờ lại bị hai con nhỏ chức sắc trong tổ Súng vào hạch hỏi Chà khả Bá nổi quặng Chẳng nẽ để bạn Xuyến chi đứng chờ giữa lớp như ông Phõng à Cũ phản kích của bá làm Xuyến Tri đỏ mặt Nó gần cổ định cự lại tên tổ viên bứng bình Nhưng không hiểu nghĩ sao cuối cùng Nó thở đến thử Thôi được Nhưng đã nói thì phải làm đấy Bà hử mũi Làm thì làm chứ Nhỏ tú anh trước mắt Thế ba định dựng hoạt cảnh gì vậy Tôi đã nói rồi Hoạt cảnh về học tập Thì về học tập Nhưng nội dung như thế nào Nội dung hả Bà gãi gái, gái. Ừ, Nội dung thì tôi vẫn chưa nghĩ ra Trời ơi là trời Phước kêu lên Bộ máy tính giữa mặt với cô Trinh hả bác Bà liếm môi thi để từ từ tao nghĩ Phước nhỏ mắt Thế nếu cuối cùng mày nghĩ không ra thì sao Nếu nghĩ không ra um, Hết gãi gái bán lại gãi cầm Nếu nghĩ không ra Thì tổ mình sẽ dựng lại hoạt cảnh của Quang Trung Tiến đánh đồn ngọc khôi Kiếm dùm tạo trài sầu gió Đặng đạo ơi Phước bật ngừa người ra sau riêng gì Thằng bá làm tao sắp xỉu rồi Đạo mặt gục mặt xuống bản Mày xỉu Tạo đã xỉu rồi đây này Xuyên tri không xỉu Cũng không sắp xỉu Nhưng mặt nó xanh lè xanh lét Nó nhìn bá bằng ánh mắt hoang mang Bộ khi hứa như vậy với cô Bạn chưa chuẩn bị gì hết hả Đã chuẩn bị gì đâu Bà nữ nó bỏ Tôi đã nói rồi Tôi làm vậy là để tổ mình khỏi bị mất mặt với các tổ khác thôi Nhỏ phành khuyên nhún vai Liều mạng nên thế là cung Bộ sáng nay bạn điểm tâm bằng mật gấu chắc Nhỏ tú anh rụt xe lên tiếng Đằng nào cũng đã lỡ rồi Bây giờ tụi mình phải cố nghĩ ra nội dung cho hoạt cảnh thôi Trong tổ 3 nhỏ tú anh là đứa ít nói Nhưng khi nó đã mở miệng Ý kiến của nó nghe mới hợp lý làm sao Sau cái đầu lập tức trụ lại bàn bạc sôi nổi, tụi nó vừa phát biểu vừa cãi cọ vừa hằng hái chế bái lẫn nhau, nói chung là nhốn nháo không thể tả, nhưng so với sự náo loạn ở tổ 2 và tổ 5 lúc này, không khí ở tổ 3 dù sao cũng êm thấm hơn nhiều Cũng như các thành viên của tổ 3 12 đứa trong 2 tổ kia cũng chẳng đứa nào chịu ra chơi Chống vừa nệ tùng tùng tùng là 8 cái đầu lập tức ngoảnh phát về chỗ ngồi của bằng tử quậy độ lễ nóng nảy lên tiếng trước Này, tao bàn chuyện hợp tác với tổ may hồi nào mà nói vung lên thế ở Hải quán Hải Ngọc đùa theo Ừ, Hải Ngọc cũng có nghe nói gì đâu Mình vườn hở mũi giận dỗi Tao là tổ trưởng mà còn không biết nói gì người khác Tổ trưởng tổ Hải Lan Kiều cũng không dấu vẻ ngạc nhiên Nhìn lòm lòm vào mặt Hải quán sau khi nãy Hải lại sướng lên thế Trước sự chất vấn tới tấp của mọi người Hải quán vẫn chẳng hề lộ vẻ bối rối Nó sảng sọng hai tay, địa bộ trầm rất. Kịch, bình tĩnh, bình tĩnh, các bạn cứ bình tĩnh. Có gì thì ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi từ từ thương lượng. Đỗ Lễ xì một tiếng, tưởng sao lại đi bắt chước câu nói cửa miệng của thằng Tiểu Long. Hải quán trừng mắt, "Kệ tao mày, tao mời mày uống miếng nước ăn miếng bánh chứ có mời mày nhảy vào họng tao ngồi chồm hổm đâu." Hải Ngọc giật áo Đỗ Lễ, "Thôi, bạn ngồi yên để bạn Hải giải thích đi." Sau câu nói của Hải Ngọc, cả bọn lập tức bấm bụng ngồi im, trong mắt chờ xem Hải Quán nói gì. Ừ, bây giờ các bạn nghe tôi hỏi này. Hải Quán đảo mắt một vòng, giọng thản nhiên, có phải cô Trinh muốn buổi liên hoàn văn nghệ của lớp ta thật vui nhộn không? Phải, nhiều đứa đáp. Vậy theo các bạn, những tiết mục mà lớp ta đăng ký sáng nay có đáp ứng được mong mỏi của cô Trinh không? Nhỏ Lan kiểu chơ mắt, ờ ờ. Chẳng có gì phải ờ ờ cả, Hải Quán hử giọng, nói trắng ra là những tiết mục đó kể cả màn đọc thơ của bạn chẳng có chút gì gọi là vui nhộn cả. Mình vường chép miệng Thôi được rồi, cứ coi như là không vui nhộn Thế thì sao? Hải quán cười tòe Nếu đã vậy thì tổ 2 và tổ 5 Phải có nghĩa vụ cùng hợp tác Gian dựng một tiết mục thật vui nhộn để Của giáo vui lòng chứ sao? Nhàu Lan Kiều nhú mày Nhưng hai tổ đã bàn bạc gì với nhau đâu Bạn yên tận Hải quán hô tay, tôi và cô ẩn đại diện Cho hai tổ, còn Lâm và Quế Lương đại diện cho tổ 5 Bốn đứa tôi đã bàn bạc với nhau rồi Lời khai báo của hải quán khiến Lan Kiều Muốn té làn xa đất phải cố gắng lắm nó mới tĩnh được Nó hỏi mà miệng méo sạch Thế các bạn không bàn quà trong tổ Hoặc ít ra cũng phải trao đổi với tôi và Minh Vương chứ Lâm vọt miệng đập thanh Chẳng qua là do bọn này vừa chật nghĩ ra hoàn cảnh này thôi Vì không thể bàn bạc kịp nhỏ bội linh tò mò Các bạn nghĩ ra hoàn cảnh gì thế Cuối lương xoay qua bội linh về bí mật Hoạt cảnh này độc đáo lắm Độc đáo Ừ, có một không hại đấy Chắn trường ta chưa bao giờ có một hoạt cảnh vui nhộn như thế này Minh Vương nhìn cuối lương bằng ánh mắt nghi ngờ, chỉ giỏi tài nó khoác. Minh Vương nói với cuối lương nhường cô ẩn, lại nổi khủng, nó quay lại, bọn này không thèm nói khoác đâu nhé. Hoạt cảnh này khi biểu diễn, đào bảo, khán giả sẽ cười lăn bò cảng, Minh Vương nhếp méch. Hoạt cảnh gì mà ghét thế? Cô ẩn phùm tài, chúng ta sẽ đóng giả thầy cô giáo. Tiết lộ của cô ẩn khiến tụi bạn ngẩn vào tè. Nhỏ lại hàng nãy giờ ngồi làm thinh, lúc này không kiềm được thắc mắc. Đóng giả thầy cô giáo là sao Là thế này này ai quán ẻ e hèm một tiếng Rồi chậm dãi giải thích Chúng ta năm nay Ngoài cô Trinh chủ nhiệm Còn có những thầy cô khác nữa phải không độ lễ trầm trọng Rõ là một câu hỏi thử ai quán phớt lở tiếp Và mỗi thầy cô đều có một đặc điểm đặc biệt đúng không Hải quán nhăn nhõ Hải Ngọc trai yêu gì cả. Đặc điểm đặc biệt là như thế nào Còn vậy mà cũng không hiểu độ lễ cười hề Thì, Chẳng hạn Cô Kim Anh dạy hóa có những hôm không dạy toán Còn thầy hiếu... Thì chỉ dạy toán mà không dạy sử cô ngà lại. Dạy sử không dạy Văn, hai quán sầm mặt. Tao không giỡn với mày nghe đỗ lê. Tao cũng đâu có giỡn, đỗ lê thẻ lưỡi. Lần thứ hai, Hải Ngọc giật tay bạn. Bạn đừng trêu nữa, để xem bạn ấy nói gì, nhỏ nắn kiều trước trước mắt. Thế đặc điểm mà Hải nói là những đặc điểm gì vậy? Hải quán không trả lời thắc mắc của tôi trưởng. Nó nhìn quanh, trịnh trọng hò. Thế theo các bạn, đặc điểm đặc biệt nhất của thầy Hiếu là gì? lại hằng vật miệng, thầy dạy rất dễ hiểu, quần xỉ một tiếng. Điều đó chả có gì gọi là đặc biệt, cô Kim Anh cô xử lý cũng chẳng bài dễ hiểu vậy, Chí Mỹ kêu lên. A, ta biết rồi. Thầy rất nghiêm túc, lại sai Bạch vừa ẩn tiếp tục phần bác. Thầy quả của Hạ Hệ còn nghiêm hơn cả Thầy Hiếu. Sở sánh của cô Ân hoàn toàn đúng sự thật. Vì vậy bọn trẻ lại nhằn chán nhíu mày cố tìm xem, đặc điểm đặc biệt của thầy Hiếu nằm ở chỗ nào? Có hải ngọc là không buồn nghĩ ngợi lồng lách. Vốn là đứa không thích hành hạ đầu óc, nó buộc chụp hỏi ngay. Thế đặc điểm của thầy Hiếu là gì? Hỏi là quán chưa kịp mở miệng, cuối lường đã xuất sẵn giải đáp. À, nó chưa xảy đáp ngay mà gật cổ hỏi. Đến một ngày nào đó, phải rơi khỏi trường này. Khi nhớ tới thầy Hiếu thì bạn sẽ hình dung ra thầy như thế nào? Có nghĩa là hình ảnh đầu tiên giúp bạn nhớ rõ ràng về thầy là hình ảnh gì? Hải quán, hài ngọc quán môi. À, hình ảnh đầu tiên về thầy hả? Nhưng Hải Ngọc không phải phần phần lâu. Câu hỏi gợi ý quá xa cụ thể của cuối lương khiến Hải Ngọc nhanh chóng sáng mắt. A, Hải Ngọc nhớ ra rồi. Thầy hiếu có đặc điểm đặc biệt là không bao giờ dùng khăn lau bạc, toàn chùi bằng tay cho nhanh. Do đó, khi giờ hai tay thầy luôn dính đầy phần trắng, đúng không? Hải Quán Tẹt nở cười. Giỏi lắm, bạn nói đúng phóc. Thế còn con con nhỏ Hải Ngọc lu khu ngồi cạnh mình được khen, độ lễ tức lắm, nó gần cổ quyết không chịu thua. Thầy hiếu còn một đặc điểm đặc biệt nữa là Rất hay nói câu Trời ơi Em làm toán như thế này là em giết tôi rồi Khi nhắc lại câu nói của thầy Hiếu Đỗ lễ giả giọng ồm ồm Khiến tụi bạn không nhịn được cười Nhớ lại chuyện xảy ra hồi đầu năm Cả bọn càng cười ngặt nghẽo Cười đến chảy nước mắt khiến tụi tổ bà Đang ngồi học ở bàn trên Phải tò mò quay đầu dòng Hồi đó mới nhập học Tụi học trò lớp 8A4 Còn chưa biết đặc điểm của thầy Bị thầy làm cho một fan chết sợ Vừa chết cười Đó là hôm Tiểu Long bị kêu lên bảng giải toán Tất nhiên Nó làm sai bè bét Thầy hứa nhìn vào bài giải của Tiểu Long Xong thầy quay qua nhìn nó sững sờ Em định giết tôi hả Hà Long Tiểu Long vốn sợ môn toán như sợ hùm Bị kêu lên bảng Tâm thần đã bất an Này bỗng nhiên nghe thầy bất thần hỏi đột một câu Đầy vẻ hình sự Mặt nó dám như tràm đột thôi thầy Em đâu dám giết người ạ Còn trối nữa hả Thầy thiếu dơ hai tay lên trời Em nạp toán như thế này là giết tôi rồi con gì? Cả lớp đang nín thở bỗng nổ ra trang cười như vỡ chợ Con tiểu long thì mặt mày từ xanh chuyển qua đỏ, miệng mồm méo sạch, không biết nên khóc hay nên cười. Từ đó mới khi nghe thầy điều tra xem có phải học trò định ám sát thầy không, học trò nhẹ nhõ biết thầy bực mình chuyện học hành chứ không phải tăng máu chuyện vụ án. Đợi từ bạn bớt huyền áo, hài quán quẹt nước mắt khen. Đặc điểm của bạn Đỗ Lễ vừa nêu rất tuyệt. Đó đúng là câu nói ưa thích của thầy Hải quán e hè một tiếng rồi tiếp tục nêu câu hỏi Bây giờ tới cô Nga Theo các bạn thì cô Nga có đặc điểm gì nổi bật chương 4 Lần này hải quán vừa nói xong 4 năm cái miệng đã nhào nhào Cô Nga hả? Dễ quá Cô Nga chuyên môn mượn dầu giáo của học trò Đó là cô giả vờ thôi Ai chẳng biết là cô giả vờ Khi nào cả lớp làm ổn, cô giả mãi không yên Lại nói, ôi cô nhức đầu quá Em nào có mang theo chai dầu gió cho cùng mượn xem nào <cười> Thế là cả lớp im phát Biết là cô chỉ làm bộ thế thôi Nhưng tụi mình vẫn thấy lo lo là Ngược lại với sự háo hức của tụi bạn Trung quanh nhà quán thao thao một hồi Mình vương trong lòng cảm thấy tấp thỏm không yên Nó nhìn hải quán trột dạ Thế tụi mình đóng vai các thầy cô Bằng cách diễn tả những cử chỉ Và lặp lại những câu nói đó hay sao Hải quán ngọt đầu Thì vậy ta đã bảo là tiết mục này cực kỳ vui nhộn mà lại Ồ không được đâu Minh Vương kêu lên: làm như thế có khác nào tụi mình đem thấy cô ra giễu cợt." Tổ trưởng tổ 2 tán thành ý kiến của tổ trưởng tổ 5. "Tôi cũng thấy hoạt cảnh này không ổn, học trò mà lại làm như vậy là vô lễ." Thấy Minh Vương và Lan Kiều đều phản đối, Quế Lương vọt miệng cãi: "Tôi chẳng thấy có gì nghiêm trọng như hai bạn nói ở đây cả, đây là một tiết mục vui nhộn chứ chẳng có hề ý nhạo báng." Cô ẩn hắng giọng. "Quế Lương nói đúng đó, chương trình đã dặn rồi, chương trình văn nghệ của lớp ta phải sống động và vui nhộn, nhưng không thể vui nhộn theo kiểu như thế được." Minh Phương khăng khăng, lầm hở mũi, chẳng có gì là không được, và tao cũng chẳng thấy có gì là phùa lễ. Minh Phương và Lan Kiều một phe, bằng tứ quậy một phe, hai bên cứ cãi quả, cãi lạ, nhùng nhặc, chẳng ai chịu ai. Những đứa còn lại cũng chia làm hai phe, phe ủng hộ và phe phản đối, ngoạt miệng cãi nhau loạn xị. Thôi, được rồi, cuối cùng Minh Phương nói, đây không phải là chuyện đùa, tao đề nghị toàn thể bàn cá sữa lớp cùng tham gia ý kiến. Đoạn đầu băng tứ quậy định bác bỏ đề nghị của Minh Vương. Cô trình bảo của sẽ chấm và trao giải thưởng cho tiết mục nào xuất sắc nhất. Tụi nó không muốn để lộ bí mật cho các tổ khá biết, nhưng suy đỉ nghĩ lại. Tụi nó hiểu rằng nếu không được sự đồng tình của bàn cả sự lớp, nhất là của hai nhà đạo diễn chương trình Xuyến Chi và Vành Khuyên hoạt cảnh độc đáo này, xưa nay chưa từng có của tụi nó sẽ chết ngay từ trong trứng nước và như vậy sẽ chẳng có dịp nào ra mắt khán giả. Vì vậy, sau khi trao đổi với Lâm, Quốc Ân và Quế Lương Hoài quán quay sang Minh Vương thở đánh thượt. sau tiên mục cuối tụi Tào sẽ ở lại nói trưởng Xuyến Chi không ngờ cuộc tranh cãi ở tổ 2 và tổ 5 căng thẳng đến mức phải nhờ bản cán sự lớp làm trọng tài như thế theo yêu cầu của Minh Vương chống tan học vừa vang lên xuyến Chi và vành khuyên thay vì tu tuần ra cửa lại ôm cặp đi thẳng xuống dãy bản áo chót ngồi chung với nhỏ hãi vừa đặt cặp lên bàn Xuyến Chi đã hỏi ngay các bạn có chuyện gì thế Minh Vương chỉ kịp đáp cuối lường đã vật miệng chuyện như thế này này cuối lương hùng hồn diễn thuyết một chàng Minh Vương bấm bụng chờ đại diện bảng tứ quậy nói xong mới hắng giọng trình bày ý kiến của mình Xuyến Chi vành khuyên và nhỏ hạnh lặng thinh nghe đồng mảnh nhắn tít Kế hoạch của bảng tứ quậy quả wow, thật độc đáo thật Nhưng sự bàn khoăn của Minh Vương cũng không phải là vụ cớ Xuyến Chi đảm bắt một vòng Còn các bạn khác thấy thế nào Xuyến Chi vừa hỏi xong Cả chụp cái miệng nhò, nhò Hai phè chống đối và ủng hộ Vui chọn nhau một trận tói lửa lúc xa chơi Giờ lại được dịp gần cổ cãi tiếp Đợi sự ồn ào lắng xuống Nàn Kiều từ tốn nói Tôi đồng ý với bạn Minh Vương Không nên giả dựng một tiết mục bồi bác như thế Nàn Kiều là tổ trưởng tổ 2 Tất nhiên tiếng nói có trọng lượng đáng kể Cả hai tổ đều phải suy nghĩ giống nhau Sự phản đối càng đáng kể hơn nữa Nhỏ bệnh quyền ngật gồ Ừ, mình cũng thấy hoạt cảnh của bạn Quế Lương nêu già nó xào xào ấy Câu nói của lớp phó văn thể mỹ vảnh khuyên khiến bộ mặt băng tư quậy nhằn hí như cắn phải ớt. Tám con mắt đều hồi hộp dán vào Xuyến Tri chờ ý kiến của lớp trưởng, trong khi đó Xuyến chi dán mắt vào nhỏ Hạnh, Hạnh thấy sao? Bạn cứ nói trước ý bạn đi. Nhỏ Hạnh mỉm cười, Xuyến chi quay lại ngần ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi. Theo tôi, hoàn cảnh này không phải là không giả dựng được, đó là một hoàn cảnh độc đáo và có ý nghĩa. Nhìn thoáng qua có vẻ nó có vẻ dữ cợt Nhưng thật ra lại rất nghiêm túc Bởi đó chính là những hình ảnh sẽ mãi mãi khắc sâu vào ký ức chúng ta những xét của nhỏ Xuyến Tri lập tức làm dậy lên những tiếng gì sao Đang kiểu bắt bẻ Nhưng kỷ niệm về thầy cô đâu chỉ có thế Sao chúng ta không dựng hoạt cảnh về tình cảm và sự dạy dỗ tận tụy của thầy cô đối với chúng ta Chúng ta không thể đề cập mọi thứ trong một hoạt cảnh ngắn Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi trên lời Cần một vật kịch dài, một bộ phim hoặc một cuốn tiểu thuyết mới có thể diễn tả hết những điều bạn làm kiểu đề nghị, mình vừa gãi đầu. Thế chúng ta vẫn giữ hoạt cảnh về các tật xấu của thầy cô hay sao? Nếu Hạnh lắc đầu, ai bảo bạn đó là những tật xấu, theo Hạnh đó là những hình ảnh đẹp đẽ. Từ bé cho đến khi trưởng thành chúng ta học rất nhiều thầy cô. Nếu không nhớ những đặc điểm riêng của từng người, chẳng chúng ta không thể hình dung ra sự khác nhau giữa các thầy cô, thậm chí chúng ta không thể nhớ lại đầy đủ các thầy cô đã từng dạy dỗ mình. Lập luận của nhỏ hại khiến tụi bạn không ngớt cục gà cục Ngay cả Lan Kiều và Minh Vương cũng đưa tay bóp chán ra chiều tư lưỡng. Nghĩ một hồi, Minh Phương lại ngược lên. Nhưng tôi vẫn cứ thấy lo lò. Bạn lò là đúng, xuyến trí trước mắt. Nếu chúng ta chọn lựa chi tiết không khéo hoặc cách diễn của chúng ta quá đà, hoặc cảnh này sẽ hóa thành diễu cợt. Lan Kiều tròn mắt, thế chúng ta phải làm sao? Khi nãy thấy ý kiến của Xuyến Chi và Nhỏ hại khác hẳn với mình bảnh khuyên hơi lúng túng nhưng bây giờ thì nó đã lấy lại bình tĩnh nó nhảy miệng cười chúng ta phải làm việc tập thể chứ làm sao hai quán dãy này làm sao làm việc tập thể được đây là tiết mục của tổ 2 và tổ 5 ha cô ẩn phụ họa đúng rồi đó nếu giàn dựng tập thể thì cô Trinh trao thưởng ai sẽ đứng ra nhận phẩm độ lễ khịt mũi rõ là đủ tham làm chưa bắt tay vào việc đã nghĩ đến chuyện giành giật chia chắc rồi kệ tao mày. Cô Ân ngoảnh lại cầm gử. May là tổ viên tổ 5 mà lại chơi trò phá bệnh hả? Thôi thôi các bạn đừng cãi nhau nữa. nhỏ Vành Khuyên là đặt lên tiếng. Vì đây là tiết mục đặc biệt nên trong quá trình giản dựng phải có sự góp ý của tập thể. Còn khi phần thưởng minh dự đó vẫn chỉ của riêng tổ 2 và tổ 5 thôi. Thôi nói của Vành Khuyên khiến Lan kia và Minh Vương nhột quá xác. Minh Vương lập của Ân. Mày nói toàn chuyện không đâu chương 5 Quý giòm hỏi nhỏ Hạnh Hôm qua Hạnh ở lại làm gì thế? Nhỏ Hạnh mỉm cười Tổ 2 và tổ 5 Mời ban cán sữa lớp ở lại bàn bạc Quý giòm trốn mắt Về hoạt cảnh văn nghệ ư Ừ, lạ, thật Quý giòm nhớ mày Sao lại phải có ý kiến của ban cán sữa lớp trong chuyện này kìa? Biết quý giòm có nghĩ đến soi chan cũng không ra Nhỏ Hạnh liền nhanh nhẹ giải đáp bằng cách thuật lại Cuộc tranh luận chiều hôm qua cho bạn nghe Hay đấy, nghe xong Quý giòm gật cổ Nhỏ Hạnh không hiểu Quý bảo cái gì hay Tôi bảo Hạnh và Xuyến Trì Hạnh hay. hay chuyện gì Lảm bộ hoai Quý giòm nhau mắt Khi về chuyện hai bạn mệnh dạn bênh vực cho hoạt cảnh Của tụi thằng Lâm chứ chuyện gì Nhỏ Hạnh khỉ mũi Quý cũng cho rằng hoạt cảnh này không có gì phạm thượng hả Tôi chả thấy có gì gọi là phạm thượng Quý giòm nhún vai Tôi tin rằng khi xem xong hoạt cảnh này Các thầy cô sẽ rất thích thú Quý nói vậy thì Hạnh yên tâm rồi Nhỏ Hạnh thờ sai Thực ra Hạnh vẫn cảm thấy chưa thực sự tự tin lắm Thậm chí có lúc Hạnh còn định xin ý kiến cô Trinh Nếu muốn khỏi băn khoan thì Hạnh cứ đi gặp cô Trinh Nhỏ Hạnh lắc đầu Nhưng Hạnh lại không muốn cô biết trước mọi chuyện Hạnh muốn dành cho cô sự bất ngờ Hạnh lộn lộ xộn qua, Quý Giòm nhăn mặt Lúc thì muốn gặp cô lúc lại không muốn gặp, nhỏ Hạnh nhảy mẹ cười Bây giờ thì Hạnh không muốn gặp nữa Nhưng như vậy bạn cán sữa lớp phải bám sát tổ 2 và tổ 5 trong khi giả dự Thế còn Quý Câu hỏi đột ngột của cô bạn khiến Quý Giòm ngẩn to te, tôi có định đi gặp cô Trinh gặ Vô duyên, ai hỏi chuyện đó hồi nào? Nhỏ Hạnh cười khúc khích Hạnh hỏi là hỏi bài thơ của thí sĩ Bình Minh kìa Thí sĩ đã làm xong bài thơ để đọc Lớp chưa? Chưa Quý giòm vỏ đầu, mới được có 2 câu à? Quý nói gì? Tới phiên nhỏ Hạnh sửng sốt Quý làm mới được có 2 câu thôi sao? Ừ, nhỏ Hạnh háo miệng Bây giờ mà mới có 2 câu thì đến chừng nào mới làm xong? Hạnh yên tâm đi Quý giòm ngồi tay Tuy chỉ mới có 2 câu, nhưng đã là phần nửa bài thơ rồi đấy Nghĩa là sao? Quý cười gi Bài thơ này của kẻ hèn chỉ có bốn câu thơ thôi chứ sao? Trời đất, nhỏ kêu lên, thơ gì mà ngắn ngổn vậy? Hạnh chả biết gì mà cũng nói, Quý Giọng hờ mũi. Thơ hay đâu kể ngắn sai bốn câu của tôi là 4 câu đầy ý nghĩa, 4 câu chất lượng như vàng, bốn số chín đấy. Nghe Quý Giọng quảng cáo thơ hệt như người ta quảng cáo biệt Tiger trên TV, nhỏ Hạnh đầm tò mò. Thế Quý có đọc cho Hạnh nghe hai câu đã sáng tác được không? Không được, Quý Giọng nhiệm nghị. Khi nào làm xong cả 4 câu, tôi mới đọc cho anh nghe được. Rồi làm ra vài bí mật quý giòm tắc thảo nói thêm. Tôi chỉ có thể tiết lộ một điều thôi. Điều gì? Trong hai câu thơ đầu tiên có tên Hạnh đấy. Có tên Hạnh? Nhỏ Hạnh tròn xoe mắt. Ừ. Nhỏ Hạnh nhăn mặt. Quý đưa tên Hạnh vào thơ làm gì thế? Rồi Hạnh sẽ biết. Thôi thôi, Hạnh không chịu đọc. Quý rút tên Hạnh ra đi. Quý giòm vỗ ngực. Không chịu cũng phải chịu. Tên Hạnh hay như thế, nếu rút ra bài thơ sẽ sợ ẹc liền. Rồi nó nhẹ răng cười hề hề. Nếu Hạnh muốn trả thù, thì Hạnh làm một bài thơ khác rồi đưa tên tôi vào." Nhỏ Hạnh bĩu môi, "Xì, ai mà thèm được tiền quý phật thơ? Cái tiền gì nghe xấu hoắc." Tiểu Long lo lắng không thua gì nhỏ Hạnh. Số 4 của nó chỉ có mỗi tiền mộc của quý giòm vì vậy sắp tới buổi linh hoan văn nghệ, nó cứ đi theo gạ quý giòm "Mày đọc tao nghe bài thơ của mày thử xem." "Tao chưa làm xong." Tiểu Long liếm môi, "Chưa xong cũng được, tao chỉ nghe khúc đầu thôi." Quý giòm thở hát ra, "Khúc đầu chả có gì hay." Đang nói, mắt quý giỏm bỗng sáng lên. "A, chỉ có một điều độc đáo thôi. Điều gì vậy? Có tên của mày trong câu thơ của tao. Tên tao? Ừ. Tiểu lòng ngờ ngác. Mày đưa tên tao vào thơ chi vậy? Rồi mày sẽ biết. Quý giòm lặp lại câu trả lời bữa trước với nhỏ hạnh. Tiểu lòng ngẫm nghĩ một hồi rồi xoa lên. À, tao biết rồi. Mày đưa tên tao vào để khen tao phải không? Quý giởm cười chọc. Khen cái mốc gì? Tiểu lòng chột dạ. Chứ chẳng lẽ đưa vào để chê? Quý giòm khịt mũi. Chả ai khen chê gì hết. Tao thích cái tên mày, thế là tao đưa vào thôi. Tiểu Long liếm môi. Thế ngoài tao ra mày còn đưa tên ai vào nữa, nhiều lắm, đứa nào tao thích tao đưa vào tất. A, phải rồi, Từ Long gật gù, bài thơ của mày là bài thơ với lớp mày mà. Đúng vậy. Thầy Quý Giọm xác nhận sự phòng đoán của mình, Từ Long cả khang hái. Thế ra đây là bài thơ lớp m 2 đấy hả? Quý Giọm phải thoát Tớ em 2 là sao? Từ Long tỏ vẻ hiểu biết. Thì bài thơ lớp em thật là hay ho, là bài thơ lớp em 1, còn bài thơ này là bài lớp em 2. Mày làm tới hai bài thơ với lớp em lẫn mà. Một, cái đầu mày, Quý Giọm Bài thơ này chẳng có liên quan gì đến thơ hồi trước cả, may đừng có sâu vào. Thấy mình nhắc nhỏ chuyện quá khứ để cả ngợi sự nghiệp văn chương của bạn mà không hiểu sao bạn lại sụ xuống một đốc. Tiểu Long hết dám chứng tỏ mình là người thông minh, nó nói giọng, yếu xỉu, không sau thì không sâu. Chỉ có Nhỏ Hạnh và Tiểu Long quan tâm đến bài thơ của Quý Giò từ khi cô Trinh tuyên bố cho phần thưởng cho tiết mục nào xuất sắc nhất. Nhưng đứa trẻ này vốn thờ ơ với chuyện văn chương như thằng cung và hai con nhỏ Kim Em. Hiền Hoa cũng xuống lại gặp hỏi thì Sĩ Bình Minh chậm chạp. "Thế quý có chắc bài thơ của quý sẽ đem giải thưởng về cho tổ mình không đấy?" "Tôi không biết." Không thỏa mãn với câu trả lời của Thĩ Sĩ, nhỏ Hiền Hoa nhăn nhó, "Sao lại không biết? Quý phải tự tin lên chứ." Quý giở bực mình, Không tự tin, tự tin gì hết. Tôi làm thơ không phải để đoạt giải." <cười> Sự gắt gỏng đột ngột của quý làm khiến nhỏ Hiền Hoa thảy lưỡi. Còn thằng cung thì cười hề hề cứ làm ra vẻ ta đây. Thế đứa nào hôm trước ra sức giành giật giải thưởng lớn với thằng Lâm trong cuộc thi phổ thơ các bài học thế. Bị thằng công chơi trò thập cậy bánh xèo, quý giởm tức anh ách. Thực ra trong cuộc thi với thằng Lâm thì sĩ hoàng hôn. Bữa trước ngay từ đầu quý giởm đã muốn rút lui, nó chẳng thích thú gì với chuyện tranh tài này, nhưng nhỏ hạnh cứ theo nan nhì, đưa ra đủ thứ lý do, nào là quý phải vì lợi ích chung, nào là quý phải biết thương bạn bè. Nếu quý từ chối cuộc thi thị hoàng Hồn sẽ rảnh rỗi sẽ lại đem tài làm thơ ra đặt vẻ châm trích người khác, ngẻ giết thì thị bình minh bùi tài, bèn chấp nhận sự thách thức, quét đem tài, hèm sức mọn ra thi thố với thị thị hoàng hôn. Quý giòm tham gia cuộc thi với tình thường báo la như vậy, và những bài thơ phổ công thức của nó và tháng năm sau đó còn giúp cho khối đứa thuộc làu làu các quy tắc khóc búa của các môn học. Vậy mà bây giờ thằng cung ăn cháo da bát kia, nỡ đem chuyện đó ra giễu cợt, bảo quý giọm không sôi gan sao được. Nó nhìn thằng cùng bằng cả mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. "Ai bằng mày là tao giành giật giải thưởng với thằng Lâm." Cốc biết cái gì mũng nói, cùng nhíu ngồi. "Chì, chuyện đó ai chả biết, Kim em can đảm ca." "Thôi, chuyện cứ bỏ qua đi, hai bạn đừng cãi nhau nữa." Nhỏ Hiền Hoa gật đầu phụ theo. "Kim em nói đúng đó, bây giờ tụi mình chỉ bàn về bài thơ sắp tới của quý thôi." Đang bực mình, quý giỏ gạt phắt, "Không có tới bàn tới bài nuôi gì sắp, đợi tới hôm liên hoa, tôi sẽ đọc cho các bạn nghe." Nói xong nó quay lưng đi thẳng mặt Mặc cho bà đứa kia thuộn mặt. Trông theo. Chương 6 Quý dòm quyết tâm giữ bí mật. Đến cùng, tụi bạn dò hỏi vài lần mỏi miệng đầm chán, chẳng thèm tọc mạch nữa. Ngược với tổ 4 hoạt cảnh về cô ở tổ 2 và tổ 5, tôi đem ra bàn bạc công khai với mấy cái miệng súng lại tại nhòi chi chóe. Chỉ riêng việc phân công các vài diễn thôi, cả bọn đã làm òm tỏi. An Kiều nhất định không chịu đóng vai cô Trinh, Nó từ chối mà mặt mày nhằn nhó ơi, Mình không dám giả làm cô giáo chủ nhiệm đâu Mình sợ lắm Để bạn Bội Linh đóng đi Nhỏ bộ Linh lập tức dãy đùng đùng Thôi thôi, mình cũng không đóng vai cô chủ nhiệm đâu Mình đóng vai khác cơ Hải quán đổ quạo, mấy bạn không đóng thì ai đóng Nhỏ bộ Linh chỉ lên bàn trên Lệ Hằng nè, mình thấy bạn Lệ Hằng đóng cô Trinh là hợp nhất Lệ Hằng chỉ lên bàn trên nữa Theo mình, chỉ có Quỳnh như là thích hợp với vai này Quỳnh như Trang Nghiêm ít nói nhất lớp Rất hợp với vai cô giáo chủ nhiệm Thấy tụi mình, con gái đùn qua đùn nặng, lại lấy giờ. cuối Lương đã gài mắt, nghe nhỏ Lệ Hằng nhận xét về cô trình xài bếp. Nó liền có mùi xì một tiếng rõ to. Át vào bạn là cô trình ít nói, giáo viên chủ nhiệm mà ít nói, lớp học có mà loạn. Lệ Hằng là đứa xưa nay hiền lành. Ở tổ 2, nó ngồi cạnh hai đứa trong bằng tứ quậy là Hải quán và Cũ Ân. Nhưng chưa lần nào xảy ra tiếng nặng, tiếng nhẹ. Nhưng bữa nay, nghe cuối Lương cả khiện bỗng dừng nó nổi đoá, Đó, Nhưng giáo viên chủ nhiệm mà nói nhiều như bạn Nó còn loạn hơn Bị con nhỏ lô khu này phản kích Quý Lương mặt mũi đỏ gai Nó ngoác miệng tính trả đũa Thì tổ trưởng Minh Vương đã cắt ngang Thôi thôi các bạn đừng gãi nhau nữa Rồi nhìn như Quỳnh Với như Minh Vương thấp thỏm hỏi Quỳnh như thấy thế nào Bạn có đồng ý với vai cô Trinh không Trong khi đó nhỏ Quỳnh như đang ngần ngường Thì một tiếng nói thình lệnh phát ra Ngay bên cạnh Minh Vương Nếu các bạn ngại thì để Hải Ngọc đóng trò Hài Ngọc không phải là con nhỏ nhanh nhẹ lại chẳng có năng khiếu diễn xuất không thi hoạt cảnh lịch sử nó chỉ được giao vài ba quần dạ dạ từ đầu đến cuối không nói được một câu chỉ lo tót đi đằng sau lấy lợn Mình Vường và lấy lại đỗ lễ vậy mà bây giờ nó xung phong đóng vai cô Trinh một vai không đứa nào giám nhận thì quả là chuyện bất ngờ Mình Vường phải phát lại mặt chố lên bạn hả? Thật đấy hả? Hài quán bẽ lẽ? Thật Đức trưởng Xuyến Tri ngồi im lặng dự khán nãy giờ vắt phẩm họ. Thế bạn định đóng vai coach như thế nào? Không chỉ chuyên trị cả nhỏ hãy. Vành lẫn toàn thể tổ viên hai tổ đều mắt vào Hải Ngọc, tò mò xem con nhỏ chậm ăn, chậm nói này trả lời ra sao. Thấy mọi người nhìn xoáy vào mình, Hải Ngọc đỏ mặt ấp úng. Hải Ngọc định định. Thấy Hải Ngọc định định cả buổi nhưng rốt cuộc chẳng biết nói định gì, Hải quán sốt ruột. Bạn định câu giờ cho đến tối chứ gì? Không phải, Hải Ngọc liếm môi. Hải Ngọc sẽ đ... ho húng hắng Độ lễ cười hề hề Tưởng sao Nếu lên sân khấu đứng ho thì ai đóng vai cô Trinh trả được Chí Mỹ nhún vai Bạn đóng như thế cô Trinh sẽ khóc thét Cô sẽ nghĩ bạn đèm bệnh tật của cô giáo giả chế diễu Cô sẽ không nghĩ vậy đâu nhỏ hạnh bình Hải Ngọc Cô sức khỏe yếu Lại hết lòng dạy dỗ chúng ta Còn phụ đạo thêm ở nhà Nên bệnh ho của cô vẫn chưa dứt Diễn tả điều đó nhằm nói lên sự tận tụy của cô đối với học trò, chứ không phải là diễu cợt. Được lớp phó học tập, liền tiếng ủng hộ. Hải Ngọc thêm tự tin. Nó nói mắt lòng lanh Nhưng Hải Ngọc không chỉ đứng ho khan thôi đâu. Đỗ lễ lại phá bệnh. Bà định khắc xì hơi nữa chứ gì? Minh Vương quay sang tuyên tổ viên lắm rồi, trứng mắt. Mày có thôi đi không? Đây không phải là chuyện đùa đâu đấy. Hải quán nhìn Hải Ngọc. Bạn cứ nói tiếp đi. Đừng thèm để ý đến thằng... để lỗ. Đỗ lễ là thủ môn dự bị cho thằng Tần trong Đội bóng lớp 8A4 nó bắt bóng cũng tạm được nhưng thỉnh thoảng hay để thua những quả lãng sẻ. Vì thế tụi bạn hay trêu nó là thằng để lỗ. Hồi đầu năm, đội bóng 8A4 đụng độ với đội hạng xoàng trong trường là đội 8A3, gặp lúc thằng Tần về quê ẩn dỗ, Đỗ Lê bắt thải bị đối phương đá thủng nợ lưới tới 5 quả khiến đội nhà bị thua 4 năm. Sau lần đó, thì sĩ hoàng hôn làm tặng Đỗ Lê hai câu Bởi đỗ lễ chuyên môn để lỗ Mình tốn tiền mua sổ đựng banh Khiến cả lớp được một phe nôn ruột Bây giờ hải quán lôi cái biệt danh đó ra Đỗ lễ tức sôi Nhưng biết càng được cò càng bất lợi Nó đành ngậm bộ hòn làm ngọt Và giỏng tai chờ nghe con nhỏ Hải Ngọc Uống mật gấu này Nói tiếp ra sao Hải Ngọc nói Hải Ngọc nhớ có một câu cô Trinh Hải hỏi chúng ta Cô hỏi Con công trang sức bằng bộ lông Còn con người thì trang sức bằng gì hả các em? Cả chục cái miệng đùa nhào đáp. Thưa cô, con người trang sức bằng học phấn ạ? Thấy tụi bạn đồng loạt hưởng ứng lại. Còn thưa cô, với Hải Ngọc, Đỗ Lễ đã ngứa tay không thể tả, nó nhích mép cả khiện, giỏi ghê nhé. Thế sao lần đầu cô hỏi, các bạn không đối đáp thông minh như thế đi? Câu bắt giò của Đỗ Lễ khiến cả bọn đang hào hứng bỗng khựng lại. Chẳng là những tuần đầu mới nhập học, lớp 8A4 ổn như một cái chợ Cô Trinh phân công các tổ Chấm điểm thì đùa lẫn nhau nhưng chẳng ăn thua gì. Mỗi lần vô lớp, cô giảng bài đến rất cả cổ mà dường như lộp trò như nhố kia chẳng để vào tai được mấy ti là hoài không được. Một hôm cô hỏi. Các em có biết con cơm trang sức bằng gì không? Câu hỏi quá dễ, lớp đồng thanh. Thưa cô, con cơm trang sức bằng bộ lông ạ. Giỏi lắm, cô trình gật đầu. Thế còn con người? Con người trang sức bằng cái gì? Lần này thì câu trả lời rất phần tán. Nhà tu Anh nhanh nhỏ nói trước. Thưa cô... Con người trang sức bằng dây chuyền và vòng vàng ạ Kim em bổ sung Ôm tay nữa chứ Bội Linh không chịu thua trong cái tóc nữa Lệ Hằng vành khuyên hiền hòa Quỳnh như cũng thì nhò thêm thắt Nơ nữa Bằng đồ nữa Sòn phấn nữa cô Bọn con trai xem các đồ trang sức kia chỉ là thứ soảng xĩnh Thằng lầm bồ bồ thứ cô Đó là cà vạt dày da Cổ cồn khuy cài tay áo Bi răng tin xịt tóc Nón mấy trai lầm kê một lô một lốc Cứ như thế Nó là chuyên viên quảng cáo cho các dịch vụ trang điểm chú rể, đỗ lễ cười ngũi. Những cái đó chỉ là chuyện vặt, con người hiện đại và trang sức bằng xe phần cuối lớn và điện thoại di động cơ. Chờ cho bọn học trò cãi nhau trí tróe, và cuối cùng ngồi thở hồn hền sau những cuộc cãi cọ bất phần thắng bạn cô trình mới từ từ nói. Tất cả những điều các em liệt kê nãy giờ chỉ là những trang sức bề ngoài, hình thức đẹp nhưng nội dung trống rỗng, sờ dài thì cũng chẳng giá trị bao lăm. Trang sức đáng quý nhất của con người chính là học vấn các em ạ. Nhìn lướt qua những bộ mặt ngẩn ngơ của học trò, cô thông thả nói tiếp. Nếu không có học vấn thì trí tuệ kém phong phú, suy nghĩ kém sâu sắc, ứng xử kém kéo léo. Và đã như vậy thì dù các em có ăn vận đẹp đẽ đến mấy, cũng chẳng khiến người nề phục. Cả lớp im phăng phắc nghe cô giảng giải. Trước nay cô giàn đè đủ thứ, bọn học trò chá sợ. Nhưng bây giờ nghe cô kể ra những tài hạ to lớn của việc lời học. Hối đứa giật mình toàn thoát Chẳng đứa nào muốn trí tuệ Kém mở mang kiến thức, kém phong phú Suy nghĩ, kém sâu sắc, ứng xử, kém kéo léo Vì vậy đứa nào đứa nấy Kém của nào hơn hẳn thường ngày Sau lần đó lớp học nề nếp chặt tự hơn Và tất nhiên là cuộc trình bớt khả sỏng hỏ hét hơn Kết quả bất ngờ đó khiến cô hài lòng quá đỗi Vì vậy hôm nào học trò của cô có vẻ lơ là Cô lại tưởng tìm họ Con công trang sức bằng cái gì hả các em Tức thì hàng chục cái miệng tranh nhau. Thưa cô, con công trang sức bằng bộ lông, con người trang sức bằng học vấn ạ. Cô mới hỏi câu thứ nhất, học trò của cô đã mau mắn trả lời nốt cả câu thứ hai. Rõ bếp xét còn hơn tép nhảy. Nhưng cô Trinh chẳng lấy thế làm phật ý, cô gật đầu. Vậy thì khi cô sẵn bài các em nên im lặng hay nên ồn, ồn áo? Cả lớp đồng thanh. Dạ, nên im lặng ạ. Bây giờ nghe... Nhỏ Hải Ngọc nhắc lại câu nói ưa thích đó của cô, "Ai quán vô cùng khoái trí." Vừa là sự phá đám của đội lễ, nó nhìn Xuyên Trì cười hỏi, Xuyến Trì thấy thế nào?" Dĩ nhiên ban ca sử lớp vui vẻ tán thành ngay đề nghị của Hải Ngọc, nhỏ vẻ khuyên chỉ dặn Nhưng lúc nói câu đó, Ai cười thì cười, "Nhưng bạn Hải Ngọc cấm có được cười đấy nhé." Hải Ngọc chớp mắt, "Ừ, Hải Ngọc sẽ cố không cười." Việc phân công diễn viên chỉ khó khăn khi tìm người thủ vai của chủ nhiệm, bây giờ Hải Ngọc đã xung phong đứng ra nhận. Nhưng vai trò còn lại tương đối ít tranh cãi hơn. Làn Kiều sắm vai cô Kim Anh hóa học, Minh Vương sắm vai thầy đại dạy giáo dục công dân, Cụ ân sắm vai thầy đoàn dạy thể dục, Quỳnh Như làm cô Nga, Lệ Hằng làm cô Hạ Huệ. bố đứa trong bàn cán sự lớp, ngồi bên cạnh hỏi tới hỏi lùi cạn kẽ và nhiệt tình gọi ý cho từng bài diễn. Cuối buổi họp, Mọi chuyện coi như xong, bây giờ chỉ còn chờ khả năng dàn dựng của đạo diễn hạch quán và tài nghệ diễn xuất của tập thể diễn viên vào ngày quyết định. Chương 7 Mới đầu giờ chiều, lớp 8A4 đã ồn ào náo nhiệt. Buổi lên hoan cuối năm, bọn học trò bụng dạ nôn nao nên đứa nào cũng là đặt đi sớm. Tổ trang trí dưới sự chỉ huy của họa sĩ cung cắt vô số... Hoa giấy dán màu la liệt buốn vách tường khiến căn phòng quen thuộc hàng ngày bỗng sáng dực hẳn lên, trông vô cùng lạ mắt. Đã thế những giải kim tuyến sạc sỡ vắt từ góc này qua góc khác, ống ả ngay trên đầu mọi người khiến buổi liên hoan chưa bắt đầu mà không khí đã rộn ràng náo nức. Trên các dãy bàn, bánh trái và nước ngọt được hiền hòa và kim em, hai nhân vật quan trọng trong tổ. Bê ra sắp thành từng hàng dài. cho Hiền Hoa mới loay hoay bưng bê được một lúc, mệt. Và An Dung đã chạy lại níu tay. Đi, đi đâu thế? Tụi mình phải kiếm chỗ vắng rượt. Lại bài hổng dám đâu, hổng giám đâu, kìm em trưởng mắt. Bạn Hiền Hoa còn đang phải phụ mình dọn bánh đấy. Thôi mà, bạn nhờ người khác đi. Nhỏ An Dung thấy Kim em làm căng, bèn đấu dịu. Đột này rửa lại một tí, lát nữa chục chạc nửa trường thì ngượng lắm. An Dung vừa nói vừa sành mạnh nháy mắt với hai bạn. Kim Em trông không thấy vẻ tinh quái của An Dung tiếp tục hùng hổ. Không được, hát hò là phải tập từ trước, ai lại để nước đến chân. Đang thao thao, chợt cảm thấy điều khác lạ, Kim Em ngừng bật và ngoảnh cổ sang bên cạnh. Mà nó bỗng thuẫn ra khi thấy Hiền Hòa và Việt Hà biến đi đầu mắt. Kim Em chớp chớp mắt một lúc rồi thở dài quay lại trách cứ An Dung. Nhưng An Dung cũng không còn ở chỗ cũ. Nhà núp kim em đang sừng sốt. Nó đã lén qua đám đầm, chuồn ra cửa. Ngược lại với ban tam ca áo trắng, ca sĩ opera dưỡng chẳng cần đi đâu xa. Nó đứng góc lớp, ngoác viện giống bài chống cơm đến đinh tải như óc. Thoa đầu tôn trọng một ca sĩ đang luyện giọng trước khi lên sật khấu, tự bạn bấm bụng làm ngơ. Nhưng đến khi thằng Dưỡng hát đi hát lại bài hát đến lần thứ 10 thì nhiều đứa hết chịu nổi. Đỗ lễ hầm hè. Thôi, cha tấn bạn bè thấy đủ rồi mày. Thằng cùng đưa tay bịt tai. Ngày mai chắc tao phải đến bệnh viện tai mũi họng để kiểm tra lại màng nhĩ quá. Dưỡng chứng tỏ mình là một đứa lì lợm không ai bằng. Tức bạn càng treo nó càng hay tợn Chỉ đến khi nhọc vành khuyên lại gần vờ nhỏ nhẹ. Dưỡng phải giữ giọng để lát nữa hát chính thức chứ. Thì nó mới chịu vui vẻ tắt đài. Trong lúc đó, mấy đứa tổ bốn bù quanh quý giòm gặng hỏi Bài thơ của quý xong rồi chứ? Dĩ nhiên, đến giờ này mà chưa xong thì còn nói gì nữa? Thế bài thơ đó như thế nào? Nhỏ hiền hoa gạ gẫm, quý đọc thử xem Làm gì suốt ruột thế? Quý giòm nhún vai Tăng nào lắc nữa, các bạn cũng sẽ được nghe kia mà Nhỏ hiền hoa định hỏi xem quý giòm có chắc sẽ giật giảm trong buổi liên hoa này không? Nhưng sự nhớ bữa trước quý giòm cầm gừ tuyên bố Tôi làm thơ không phải để đoạt giải Nó liền kịp thời tốc lại, mấy đứa tổ 2 và tổ 3 tổ năm dường như đã thập sượt kỹ lưỡng các hoạt cảnh nên chẳng thấy tụi nó lộ vẻ lo âu như những tổ khác. Tụi thằng bá đặng đạo Tú Anh Hải Ngọc, chị Mải lo giành giật nhau mấy cuốn lưu bút, cãi nhau trí trẻ. Học sinh, nghiêm! Lớp trưởng Xuyến Chi thì mình vang lên, khiến cả lớp lập tức im phát đứa nào đứa nấy lật đật đứng thẳng người và đổ rôn mắt ra cửa. Dẫn đầu là cô trình theo sau là thầy Hiếu, cô Nga, cô Diệu Lý và các thầy cô khác. Tất cả đang tươi cười chậm rãi tiến vào. Cô trình vẫy tay, các em ngồi xuống đi. Nhà xuyến chi ứng tiếng hô, học sinh, nghỉ. Cả lớp lục tục ngồi xuống, mấy đứa tổ 1 và tổ 3 dồn ra sau. Chừa mấy sẽ ban đầu cho các thượng khách, đợi ai nấy an toạn, sức cơ hạnh từ từ tiến ra giữa bục điều khiển chương trình. Trước tiên nó mời lớp trưởng Xuyến Chi lên tuyên bố lý do, tiếp theo lớp phó văn thể Mỹ Vành Khuyên được mời lên giới thiệu các tiết mục hấp dẫn cho đặc sắc. Khi giới thiệu đến hoạt cảnh của tổ 2 và tổ 3, nhỏ Vành Khuyên không dám đọc câu đặc sắc và vui nhộn chưa từng có trong tờ giấy ghi sẵn. Cho đến lúc đó, mặc dù đã tự tin lên nhiều, Vành Khuyên vẫn chưa hình dung được phản ứng của các thầy cô trước màn hoạt cảnh do bọn hải quán bày xa. Phớt lời những bộ mặt nhăn nhó của bằng tử quậy ngồi bên dưới. Nó cố tình cắt xén bớt những câu quảng cáo giật cân do thằng Lâm khi sĩ Hoàng Hồn đề nghị. Bây giờ thị sĩ Lan Kiều sẽ mở đầu chương trình văn nghệ bằng bài thơ trường em. Vành khuyên bước xuống trước nhỏ hạnh đã rõ ràng. Xin thầy cô và các bạn cho một chàng pháo tay để động viên tinh thần thị sĩ. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên rào rào, Lan Kiều bẽ lẽn bước ra sân khấu. Lan Kiều trước nay chỉ làm thơ đăng báo Nó chưa bao giờ đọc thơ trước đám đông, nhất là trong đám đông đó. Có cả các thầy cô lúc này đang nhìn trọng trọc vào nó chờ đợi. Phải hắng giọng hai ba lần, Lan Kiều mới mở miệng được, nó ấp ống. <cười> thưa các thầy cô, thưa các bạn, Lan Kiều xin đọc. Rồi không nói rõ là đọc gì nó hấp tấp trình bày luôn. Anh gạch đo đỏ, nhỏ nhỏ, dễ thương. Bài thơ này Lan Kiều đã làm lâu, lại bằng lối thơ hai chữ vần vèo sẽ thuộc, nhưng lúc này nó cứ đọc vập lên vấp xuống, khiến mấy đứa trong tổ 2 nhằn như bị. Chắc mà phè này mất đứt cái phần thưởng quý giá của cổ trình. Nhưng dù Lan Kiều trình bày không được trơn trù lắm, bài thơ trưởng em vẫn được. Sự khen ngợi và những tràng phó tay nồng nhiệt của các thầy cô, chí Mỹ không biết nhật được ở đâu một cảnh hoa, như nilon, Hí hưởng chạy lên sân khấu, rút vào tay thí sĩ khiến thí sĩ lỏ na lỏ lèn và cúng quýt chạy về chỗ ngồi. Ở trên bục, nhỏ hạnh tiếp tục làm nhiệm vụ. Để nói tiếp chương trình, ca sĩ Dưỡng sẽ trình bày Bà diễn ca quen thuộc chống cơm, xin các thầy cô và các bạn bình tĩnh thưởng thức. Lời giới thiệu của nhỏ hạnh khiến cả lớp cười ồ, thầy Quảng quay sang cô Diệu Lý ngờ ngã, thưởng thức. Ca nhạc tại sao phải bình tĩnh gần cô, cô Diệu Lý lắc đầu Điều này chắc thầy phải hỏi cô Trinh. Hôm trước cô Trinh đã bị thằng Dưỡng làm mất viếng một lần tất nhiên. Cô biết rõ tại sao, nhỏ hạnh lại cảnh báo khán thính giả một cách nghiêm khắc như thế. Nhưng khi thầy Quảng và cô dự lý thắc mắc cô chỉ nhảy miệng cười không đáp. Cô Trinh không đáp nhưng thằng Dưỡng đã tích cực giải đáp ngay. Nó phồng ngực hai tay nắm chặt và gân cổ nột vòng. Tình bằng có ngay trong càm ngăn, ai giao quá. Thằng dưỡng làm các thầy cô giật nảy. nó đem cái trúng cơm thật ra vỗ vào lúc này chắc cũng không thể khiến người ta nghe chóng mặt đến thế. Cô Kim Anh và cô Hạ Huệ ngậm chặt miếng bánh an giờ Thầy Hiếu và thầy Thừa đặt vội ly nước ngọt xuống bàn. Còn cô Trinh thì húng hắng ho Cô Nga hấp tấp quay lại phía sau, nhìn lướt đám học trò. Có lẽ cô định nói câu quen thuộc Ôi cô nhức đầu quá, em nào có mang theo chai dầu gió cho cô mượn xem nào. Nhưng sự nhớ ra đây là buổi liên hoan văn nghệ cuối năm, cũng phải đang tiết xử cô liền thất vọng quay lên. May mà bản chống cơm không đến nỗi quá dài, khi dưỡng hát xong cô cuối cùng, ai nấy đều thở vào như vừa thoát khỏi một trận hoành kích. Mừng tai qua nạn khỏi mọi người vỗ tay như sấm, đang mồ hôi một kề nhễ nhại nghe tiếng vỗ tay mặt mai dưỡng tươi hờn hớn, nó liếm môi ham hở. Nếu các thầy cô và các bạn còn muốn nghe nữa, em xin hát thêm bài thứ hai. Bài này có tên là Sự hăng hái của Dưỡng khiến các khán giả mặt xáo như tràng đồ Speaker Hạnh hốt hoàng cắt ngang Cảm ơn nhiệt tình của ca sĩ Dưỡng Nhưng vì thời gian của hại xin bạn cảm phiền Dưỡng vẫn chưa kịp buông thà mọi người Nó cứ đứng chơ rộng nàn nỉ Bài này ngắn thôi mà Nhỏ hại càng quính Không biết làm sao nó đành nói thẳng Một lần nữa xin cảm ơn bạn và mời bạn về chỗ ngồi Bị đuổi thẳng cánh Dưỡng hầm hầm bước xuống bụng tức còn nhỏ hạnh vui giật nhân tài kìa không để đầu trò hết. Hôm trước, thằng Quang nói với cô Trinh là tổ một của nó tham gia hai tiết mục dưỡng sẽ hát bài chống cơm để tạo cảm sắc mạnh. Sau đó, bàn tam cả áo trắng sẽ hát bản Hồng dám đâu để giúp khán giả hoàn hồn lại. Tưởng Quang nói đùa không ngờ sự thật lại diễn ra đúng ý như thế. Và khi hai ba con nhỏ nhìn hoa... Việt Hà và An Dung bước ra chào khán giả cất giọng nảnh lót trên cánh cây chim hót mời em đi giữa vườn xuân thì cô Kim Anh và cô Hạ Huệ mới nuốt trôi được những bánh nãy giờ còn đang ngẹn ngang cổ họng thầy Hiếu và thầy Thừa mới bình tĩnh cầm ly nước mà không sợ tuột tay làm rớt và cô Trinh mới thôi ho, cô Nga mới thôi nhấp nhuồng quay đầu nhìn quanh quất không chỉ các thầy cô khi bàn tam cả áo trắng cất lên bài quen thuộc, tụi bạn trong lớp Tưởng như có một làn gió mát thời ngang lưỡng học và không hẹn mà mấy chục cái miệng cùng đồng hoạt hát theo. Nhiều đứa con vỗ tay đánh nhịp. Đa đá bông vơi đa cầu nhảy dây bắn mi chốn tìm, ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em không dám đâu. Không dám đâu em còn phải học bài, không dám đâu em còn phải làm bài. Tổ 3 nối tiếp chương trình bằng một hoạt cảnh, theo như lời thằng bá đăng ký với cô Trinh là hoạt cảnh về đề tài học tập. Cả lớp hồi hộp nhìn thằng Phước đeo dầu mang một kính đạo mạo bước lên sân khấu. Năm đứa còn lại, kể cả lớp trưởng Xuyến Tri và lớp phó Vành Khuyên lục tục bước theo sau và đứng dàn hàng ngang trước mặt Phước, vòng tay cúi đầu ngoan ngoãn giảp phết, đến khi thằng Phước cất lời. Các con ơi! Và năm đứa kia dạ gian thì tụi bạn mới biết thằng Phước là cha của cả tổ nó. Đỗ lễ cười hí hí miệng. Chơi! Con đói bụng! Đỗ lễ tính trêu thằng Phước một câu bá láp gì đó nhưng bắt gặp cái chừng mắt của nhỏ hại nó liền rụt cổ nín thinh. Phước lờ sự phá bĩnh của đỗ lễ, Phước vẫn tiếp tục nói với các con. Nó vừa nói vừa răng rộng hai tay trịnh trọng thà thiết. Việc học đối với các con hình như khó nhọc mẹ còn phải nói đấy. Cha chưa bao giờ trông thấy các con đi học với dáng điệu quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn. Các con thử tưởng tượng, nếu các con ngồi không ở nhà thì ngay giờ của các con sẽ chống trải biết dường nào. Các con hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cả ngày. Tối đến còn phải cấp sách đi học, những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam trong xưởng Chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học, nhưng binh lính hết giờ luyện tập cũng đem tập phở ra học viết. Cho đến những trẻ mù, trẻ cầm chúng cũng đều học cả. Giọng thăng phước càng lúc càng diễn cảm. Mỗi buổi sáng lúc các con đến trường, các con hãy nghĩ đến cũng trong giờ ấy, trong thành phố ta có tới 3 vạn đứa trẻ cũng ngồi dán mình trong lớp 4 tiếng đồng hồ như các con để được mở bằng trí tuệ. Các con hãy nghĩ, sắp xỉ sửa này, trẻ con trong các nước trên toàn cầu cũng đều đi học cả. Các con hãy tưởng tượng những đứa trẻ lách thách trên những đường hẻm nhà quê, dảo bước trong các con phố phường huyền áo. Dưới bầu trời oi ả hay những cơn mưa tuyết lạnh lùng. Chúng đi thuyền ở những xứ lắm sông ngòi, cưỡi ngựa qua những cánh đồng mênh mông, hoặc ngồi xe trượt trên những bãi bằng giá lạnh. Chúng xuống lũng lên đèo, chúng xuyên rừng lội suối, chúng vượt qua những ngọn đồi hẻo lánh hoàng vù, ăn mặc hàng ngàn lối khác nhau, nói bằng trăm thứ tiếng khác nhau. Chúng đi một mình hay lũ lăm, lũ ba, sách, cắp trong tay hay cặp đèo dưới nách. Từ ngôi trường cùng tột lấp dưới ánh tuyết nước Nga cho tới nóc trường hẻo lánh lẩn trong khói gốm xứ Ả Rập. Có tới hàng triệu triệu đứa trẻ cùng học một điều bằng những thể thức khác nhau. Hoạt cảnh của tổ ba chẳng ra hoạt cảnh tạo nào. Hoạt cảnh phải có hoạt động và có diễn tiến, có kịch tính. Đăng nay Thăng Phước chỉ đứng nói khan. Nhưng lạ lùng thay, cả lớp im phẳng phắc, mặt đứa nào đứa nấy đều lộ vẻ ngật ngờ xúc động. Tất nhiên, nhiều đứa biết thừa Phước đang đọc bức thư của cha Enrico gửi cho con, trích trong cuốn Tâm hồn cao thượng của Edmond de Amisys mà hồi ở cấp 1 tụi nó đã được học qua, nhưng giọng điệu chân thành của lời văn khi đọc lên vẫn khiến người nghe cảm thấy nào nào khó tả. Hôm qua, trước Phước Lỡ bà Hòa với cô chủ nhiệm là tổ nó sẽ dựng hoạt cảnh về học tập Nhưng sau khi bàn tới bàn lui đến nát óc Thế nào đến nấy thấy đề tài học tập quá xá hóc búa Suốt cuộc nhỏ tụ ảnh bén đề nghị đọc lá thư này tay cho hoạt cảnh Nhưng để cho cô Trinh và tụi bạn khỏi bắt bẻ và trách cứ Tụi nó vẫn phần vần phải tra vài con và bắt thằng Phước đeo dâu mang kính ra vẻ ta đây chuẩn bị công phù lắm lắm Các thành viên tổ 3 không ngờ tiết mục đơn giản của mình lại thành công ngoài sức tưởng tượng, hơn những tui bạn nghiệt mà xa vì xúc động mà ngay cả các thầy cổ cũng bị đoạn văn làm cho sao xuyến. Bức thư người cha gửi cho Enrico khiến các thầy cổ cứ chấp mắt mờ màng nhớ lại thời các sách của mình. Giọng thằng phước mỗi lúc một cắt cao hùng hồn. Các con hãy tưởng tượng trong cái tổ kiến học sinh gồm hàng trăm dân tộc khác nhau ấy. Các con có hân hạnh dự phần. Các con hãy tự nhủ. Ví phỏng một mai, sự hoạt động ấy ngừng hẳn thì nhân loại sẽ trở lại đời mọi sợ, sẽ ra sầm cõi tối tăm. Ngay từ đầu Phước đã nhận ra ngay hiệu quả của bài văn trên cơ mặt mọi người. Ngay cả nó, nó cũng bị bài văn lôi cuốn. Đến đoạn cuối thì giọng nó đã khản đặc. Cố lên, hỡi các tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia. Cố lên, các con ơi. Lấy sách vở làm ký giới, lấy lớp học làm quân đội. Lấy thế giới làm bãi chiến trường Coi sự ngô suốt là kẻ địch Và lấy sự văn minh của nhân loại Làm cuộc khải hoàn Các con phải phấn đấu luôn luôn Và chớ hề làm tên lính hẹn nhát Phước chấm dứt bài diễn văn Giữa mồ hồi nhẹ nhại Và giữa tiếng vỗ tay như sấm dậy của mọi người Phước thấy mình lần lần bài bỏ Nó từng mình đang lơ lửng trên 9 tầng mây sùng sướng quá Nó không chịu rời sân khấu Dù hoạt cảnh đã kết thúc Giờ thẳng hai tay lên trời, nó cao hứng làm một chuyện không có trong kịch bản, là ngoác miệng kêu tên đứa con. Cố lên ba ơi đặng đạo con, cố lên xuyến chi con, vành khuyên và tú anh con. Sự cưng ẩu của Phước quả là tai họa, những cảm xúc bồi hồi mà bài fan đem lại đã bị Phước làm cho tan biến ngay tốt suỷ. Đang ngẩn ngơ, thấy Phước kêu tên tụi bạn trong tổ bằng con ngọt sớt tụi bạn bỗng phá ra cười. Lớp trưởng Xuyến Trì tất nhiên phát hiện ra ngay sự bất lợi Lúc về chỗ ngồi nó không ngớt căn nhận Phước Hoạt cảnh đang thành công Bị bạn làm cho hỏng bét Nhỏ, tú ảnh phụ họa Ừ, nếu bạn Phước không cả hứng chọc cười Tiết mục của tổ mình đứng hạ nhất là cái chắc Đã đạo gợt cụ Thằng Phước này bậy ghê Ví tử bạn trong tổ tấn công tới tấp Phước nổi khủng Bậy cái đồng mày, tao làm cha Chẳng lẽ tao âu yếm kêu tên còn các tao không được hả Thấy thằng Phước nói ngang như cua Vợ Xuyến Trì chỉ biết lắc đầu, chương 8 Xuyến chi không ngó lơ Còn đỡ, nó vừa quay mặt sang bên trái Đã gặp ngay thằng Dưỡng, Dưỡng cười hề hề Xuyến chi con Bây giờ tới tiết mục gì nữa vậy Xuyến chi nghiêm mặt Tôi không dỡn với bạn hằng nghen Dưỡng Dưỡng nhăn nhở Cha cũng đâu có dỡn Cha hỏi thật chết bộ Xuyến chi nghiến rằng Bạn muốn gì đây Cuộc chiến đang có nguy cơ bùng nổ Giữa Dưỡng và Xuyến chi thì may sao Nhàu Hạnh đã kịp thời can thiệp Thưa các thầy cô, thưa các bạn, sau đây bạn quý sẽ đọc cho chúng ta nghe một bài thơ về lớp 8A4 thân thương. Lời giới thiệu của nhỏ hạnh khiến cả lớp đang ồn ào trật im phát. Đã hơn 10 ngày nay, tụi bạn nghe thì sĩ Bình Minh tuyên bố sẽ viết một bài thơ về lớp 8A4 nhưng chẳng ai biết nó viết gì. Ngay cả tụi bạn cùng tổ, thậm chí thân thiết như Tiểu Long và nhỏ hạnh. Do hỏi đến khẳng cổ, thì sĩ nhà ta vẫn không chịu hé răng. quý dò một khoan thai tiến lên bục, tay cầm tờ giấy trịnh trọng hăng giọng Kính thưa các thầy cô và các bạn. Nhân dịp kết thúc năm học, em xin đọc một bài thơ viết về lớp học của chúng ta. Ai quán vật miệng. Bài lớp em cả hát thật là hài hơ chứ gì. Đây là bài khác, quý giò vẫn điểm tĩnh. Bài thơ này có thể không hay nhưng xù xào cũng ghi dấu một kỷ niệm. Tôi lòng quay sang nhỏ hận. Này. Thằng Do mắc cái tật dài dòng từ bao giờ thế nhỉ? Độ Lễ nói lớn. Thôi. Giới thiệu thế đủ rồi. Đề nghị thí sĩ Bình Minh đọc thơ đi. Nhiều cái miệng nhào nhào hò theo. Đúng rồi đó, đọc thơ đi. Quý Sẩm đưa tờ giấy lên sát mắt Tử Tốn. Bài thơ này có tên là Chị Hằng. A ha, Quý Lương bồ bồ thì sĩ Bình Minh làm thơ tặng người đẹp Lệ Hằng, mà dám bảo là viết về lớp mình hả? Lệ Hằng đỏ mặt quay ra xong. Bạn Quý Lương có biết giữ mồm dưới miệng là gì không vậy? Lời bình luận của Quý Lương khiến Quý Sẩm thoáng lung túng, nó khẽ hắng giọng hai bà cái rồi không dám kéo dài thời gian, sợ tụi tứ quội ẩn nói vùng vít, nó lập tức lấy hơi đọc. Anh em khuyên hạng Quý Lương Long Vương Dung ngọc như hoa lâm mỹ lương Quý mới đọc có hai câu Tụi bạn đã nghiền mặt Quỳ như lước Lan Kiều Thơ gì kỳ vậy hồi Lan Kiều Lan Kiều khi lách đầu Mình cũng không rõ Đợi quý đọc hết cả bài xem sao Nhưng ngay cả thí sĩ Bình Minh Đọc nốt hai câu cuối Bá đạo linh hà cung lễ hài Tân Kiều ân dưỡng phước hoàng qua Nhà Lan Kiều vẫn ngơ ngác lầm bẩn Thơ của quý có hiểu ghê Đô lễ không làm bẩm như làn kiều Nó đứng dậy bật Ong oang chất vấn Thơ gì mà dung ngọc như hoa Bá đạo linh hà Tụi này chả hiểu gì cả Lại có gì gì Lâm Mỹ Lương Nếu là Lê Mã Lương Tụi này còn biết là ai Chứ Lâm Mỹ Lương thì chịu Nhỏ vành khuyên trước mắt họ Hình như bạn quý làm thơ bằng chữ Hán phải không Nếu vậy thì bạn phải dịch sang tiếng Việt cho bạn bè hiểu chứ Đây không phải là thơ chữ Hán khi giòm chưa kịp đáp Tiếng thằng nằm đã vang lên Nếu là thơ chữ Hán chắc chắn sẽ không có câu Anh em khuyên hạnh quý Long Vương Chỉ có điều câu thơ này hình như không chính xác Nhỏ vành khuyên như mày Nếu câu thơ viết anh em khuyên hạnh quý Minh Vương Còn có Nghĩa Còn vì Minh Vương ở đây Chứ khuyên hạnh quý Long Vương Thì hạnh biết lòng Vương ở đâu mà tìm Nói xong làm nhe răng cười hì hì Trong lớp 3 bốn đứa lập tập Lập tức cười theo Quế lương còn khoái chí đến mức Thò tay vào ngăn bàn bỏ gõ thùng thùng. Minh Vương là tổ trưởng của lâm, nhưng chiếc lối đùa cợt bạm trợ của thằng này nó chỉ biết quay mặt nhìn đi chỗ khác. Ra vẻ ta đây vừa rồi chả nghe thấy gì cả. Ở trên sân khấu, Nhỏ Hạnh vẫn thản nhiên, nó đưa mắt nhìn khắp lớp và thùng thình nói: "Bài thơ của quý chẳng phải là từ chữ hám, ra cũng chẳng có một ý nghĩa nào cả." Nhỏ Hạnh mới nói đến đó, Quốc Ân đã phật miệng cắt ngang: "Thơ chẳng có ý nghĩa gì thì đọc lên làm gì?" Nhỏ Hạnh điềm tĩnh giải thích: Tuy chẳng câu thơ nào có ý nghĩa, nhưng toàn bài thơ lại có một ý nghĩa rất lớn. Dưỡng nhấp nhổm trên ghế. Đề nghị bạn nói cho rõ một tí đi. Nói thế thánh họa mày có hiểu? Tôi sẽ nói rõ ngay đây. Nhà hạnh gật đầu và lại gần quý xòm, cầm lấy tờ giấy trên tay bạn rồi quay xuống. Mỗi chữ trong bài thơ này là một tên người, và toàn bộ bài thơ này được ghép bằng tên của tất cả các bạn trong lớp. Nhà hạnh, quả thông minh siêu đẳng. Mặc quý giòm giữ bí mật đến phút chót nhưng chỉ nghe thoáng qua là nó đã khám phá ra ngay ẩn ý của bài thơ. Và lớp lập tức ổ lên. Nhà Thú Anh thích thú. À, thế ra đây. Chữ Anh trong câu thơ đầu tiên tức là Tú Anh đấy. Nhỏ Kim em cũng tươi cười hờn hớn. còn em Đích Thị là tên mình rồi. Đỗ lễ oang oang. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao. Anh em khuyên hạnh quý lòng vương. Thì ra đó là quý giòm tiểu lòng mình vương ha <cười> ha. Thấy tụi bạn nhào nhào tìm tên mình cho bài thơ lại còn hàng hái giải thích dùng tác giả, Quý giòm cười tít mắt. Những Quý Giọm sung sướng nhất là khi nhìn xuống những dãy bàn, nó thấy các thầy cô ai nấy đều gật gù vẻ tán thưởng. Nhưng Quý giòm chưa rời sân cấu được ngay, nó vừa giẫm chân ba bốn cái miệng đã tranh nhau đề nghị. "Thí sĩ Bình Minh, đọc lại bài thơ lần nữa đi." "Ừ, đọc lại đi." "Ảo quán nhăn nhó, tao chẳng thấy tên tao đâu cả." Quý Giọm đành phải đọc lại bài thơ một lần nữa. "Ảo quán giọng tai nghe." Khi Quý Dòm đọc đến câu Bá đạo đinh lễ hà cùng lễ hải Thì nó tét miệng cười Ờ ờ, bây giờ thì thấy rồi Mấy đứa khi nãy chưa kịp nhận ra tên mình Bây giờ cũng lần lượt xeo lên Ờ, tao cũng thấy rồi, tao cũng thế Tên tao ở Tuất sau đuôi Nên lúc nãy tao không nghe xa Chỉ có Lệ Hằng và Xuyến Chi là ngơ ngác Ờ, tên của Lệ Hằng đâu Ờ, trong bài cũng chẳng có tên chi Bài thơ của Quý giòm là loại thơ 4 câu Mỗi câu có 7 chữ, tổng cộng 28 chữ, do đó chỉ ghép được 28 tên người, nhưng khổ nỗi lớp 8A4 của nó có tới 30 học sinh. Túng thế, thì sĩ nhà tà bèn quyết nạn dư thừa dân số bằng cách đưa tên Lệ Hằng và Xuyến Chi lên tạm chú ở nhà đề bài thơ. Lệ Hằng không nhớ điều đó, nhưng quấy lường nhớ, nó cười hề hề. Tên của bạn Lệ Hằng năm Trinh Anh ở đề bài, còn được... Tác giả kêu bằng chị Tụi này không khiếu nại thì thôi Bạn còn khiếu nại lôi thôi gì nữa Lệ Hằng là nè Ở há Thế mà Lệ Hằng quên mất Nhưng còn tôi Thấy Lệ Hằng tìm được danh tính Còn mình thì chưa Nhỏ Xuyến Trì suốt ruột Quý giấu tên tôi đầu thế Quý giọng gãi đầu ừ, Tên bạn hả Tên bạn thì thì Xuyến Trì xịu mặt Khi làm bài thơ này Bạn quên mất tên tôi chứ gì Không phải Quý giọng dối giết thằng minh Nên bạn vẫn có trong bài thơ đó chứ Chỗ nào đâu Nhỏ Xuyến ngẩn te Sao tôi không thấy? Ở ngay trong đề bài ấy Nam dĩ có Đề bài chỉ có mỗi chị Hằng kia mà Chị tức là chi đấy Quý Hằng lúng túng giải thích Chị sao lại là chi được? Xuyến chi vùng vàng Tên bạn nào quý cũng ghi đúng Riêng tiên tôi tự dưng thêm dấu nặng vào Tôi không chịu đâu Quý giòm nhần nhó Nhưng nếu đặt tên bài thơ là chi Hằng Thì không có nghĩa gì cả Rồi thấy Xuyến chi vẫn chưa ngồi giận Quý giòm hạ giọng nắn nỉ Thôi bạn chịu khó một chút đi mà Bạn lớp trưởng phải biết hy sinh cho tập thể chứ Điều bộ khẩn cầu của thị sĩ nòm đến tội Nếu không có các thầy cô một chữ mặt Chắc nó đã chắc tay lại xuyến chi rồi Thôi, bạn xuyến chi đừng thắc mắc Làm gì cho mệt Giọng thẳng Lâm đột ngột vang lên Phong cách của thị sĩ bình mình xưa này vậy Lúc làm bài thơ về cách tìm số lượng giác Của góc nhọn Thị sĩ dám viết chia đối thành chia đôi Rồi giảng đôi tức là đối Thì này thị sĩ viết chi thành chị Rồi bắt người đọc phải hiểu là chị Là chi điều đó có gì lạ đâu Thị sĩ Hoàng Hôn khuyên giải Xuyến Tri nhưng rõ ràng là nhằm chế diễu tài năng thơ của thị sĩ Bình Minh. Quý Giòm biết thừa những điều đó nên mặc dù cuối cùng Xuyến chi đã chịu rút lại lời khiếu nại và hậm hực ngồi xuống. Nó vẫn không thấy khoái tráng tẹo nào, may mà cô Trinh đã kịp đứng lên. Cô đứng lên, đưa mắt nhìn khắp lớp và chậm dãi nói. Theo cô thì bài thơ vừa rồi của Quý rất có ý nghĩa, đó là một bài thơ độc đáo. Cô nghĩ các em nên chép bài thơ này vào tập và học thuộc. Mai này lớn lên Dù mỗi người tảm mác một phương Khi đọc bài thơ này lên Các em sẽ hình dung ra được từng khuôn mặt Bạn bè của lớp 8A4 thân thương Lúc khám phá ra sự đặc biệt Trong bài thơ của quý giỏm Tụi bạn chỉ thấy là lạ và khoái khoái Vì có tên mình trong đó Bây giờ nghe cô chủ nhiệm giảng giải Tụi nó mới cảm nhận hết giá trị của bài thơ Vì vậy cô vừa nói xong Cả lớp liền vỗ tay dần dần Đúng rồi đó, quý đọc lại lần nữa cho bọn mình chép đi Đọc đi, thi sĩ bình minh Đọc chậm chậm thôi nhé, quý giỏm xứng dơn, nó không ngờ cô Trinh đánh giá bài thơ của nó cao với vợi như thế. Cái tầm cao đó thu thật là nó cũng không hề nghĩ tới khi sáng tác bài thơ lắp ghép này. Mặt mày hí hưởng quý giỏm định làm theo yêu cầu của tụ bạn, nhưng nhỏ hạnh đã kịp cắt ngang. Bài thơ này, lát nữa quý sẽ đọc cho các bạn chép, bây giờ để chương trình văn nghệ không bị ngắt quãng quá lâu. Đề nghị các bạn giữ trật tự để thưởng thức một hoạt cảnh vô cùng vui nhộn do tổ 2 và tổ 5 biểu diễn. Chương 9. Trừ mấy đứa trong ban cán sự lớp còn tổ còn lại chưa hình dung được cái hoạt cảnh lịch lịch hoạt. Chư mấy đứa trong ban cán sự lớp còn các tổ còn lại chưa hình dung được cái hoạt cảnh nói về thầy cô mà tổ 2 và tổ 5 bí mật tập duyệt mấy bữa nay là hoạt cảnh như thế nào. Vì vậy khi Minh Vương và Lan Kiều dẫn hai tổ bước ra, lại khệ nệ kiêng theo cả bàn ghế lên sân khấu thì đám khán giả đang yên lặng theo dõi kia bỗng nhốn nháo hẳn lên. Dưỡng quay sang Tần, tụi nó định làm gì vậy hả Mai? Tào cũng chẳng rõ. Ở dãy bên phải Kim Em kêu Hiền Hoa, các bạn ấy làm gì mà phải khiêng màn ghế lên tuốt trên đó vậy hả? Nhỏ Hiền Hoa, nhỏ Hiền Hoa trước mắt. Các bạn ấy định dựng một lần cảnh lớp học, dựng một lớp học. Nhỏ Kim Em ngạc nhiên, làm thế thì làm gì? Hôm trước bạn Hải bảo tổ 2 và tổ 5 sẽ dựng hoạt cảnh về thầy cô. Có thầy cô dĩ nhiên phải có lớp học rồi. Hiển hòa không phải là con nhỏ giỏi suy luận nhưng lần này nó đoán trúng phóc. Ở trên sân khấu, sau khi kê bàn ghế đầu đó xong xuôi, 11 đứa xuống lại chen trúc dành chỗ vừa cãi nhau trí tróe. Ở phía dưới thằng cùng biểu môi, mấy đứa này mặc chả có trật tự kỷ luật tí tí ông cụ nào cả, đến lúc diễn rồi mà còn rảnh giật cãi cọ ẩm ý thật chá ra làm sao. Cung không biết tụi bạn nó đang đóng giả một lớp học mất trật tự. Nó tưởng mấy đứa kia gãi nhau thật, nó tưởng hoạt cảnh chưa bắt đầu. Chỉ đến khi đứa thứ 12 là nhỏ Hải Ngọc nãy giờ vẫn đứng tách riêng ra, à, vỗ hai tay vào nhau, cao sọng. Các em yên lặng nào, ồn ào như thế làm sao cô giảm bài được. Thì Cung mới biết là mình trách nhầm, không chỉ Cung nhiều đứa trong lớp lúc này mới biết Hải Ngọc đang đóng vai cô giáo, cả bọn lập tức nín thở nghịch mắt theo dõi. Nhưng mặc cho cô giáo là dày, mười một đứa kia vẫn chèn huyết lá ó huỳnh náo không thể tả. Nhỏ Hải Ngọc cau mày và lại đập hai tay vào nhau. Các em có nghe cô nói không? Tất nhiên là tụi đỗ lễ chẳng nghe cô nói. Bằng chứng là tụi nó vẫn hăng hái gây cổ và bất chấp cô giáo cứ nhắc chầm chọc. Nhỏ Hải Ngọc dường như bất lực. Là một hồi đó đưa tay chặn ngực húng hắng ho. Những ho của Hải Ngọc khiến thằng Quang bột miệng kêu. ta biết rồi." Hài Ngọc đong vai cô Trinh. Như để chứng minh tài nhận xét nhanh nhạy của Quang, nhỏ Hải Ngọc hắng giọng. "Này, các em im lặng nghe cô đố này. Em nào chưa có biết con công trang sức bằng cái gì?" Đang ồn ào nghe cô đố, tụi đỗ lệ lập tức ngừng bật và ngước nhìn cô giáo. Còn Tông ở cô, cô giáo mỉm cười. Ừ, cô đố các em con công trang sức bằng cái gì?" Lần này nghe rõ câu hỏi 11 cái miệng đồng thành đáp thứ cô quan tâm trang sức bằng bộ lông ạ Hải quán ngứa miệng nói thêm Cô còn câu đố nào khó hơn không cô Câu này sẽ quá cô ơi Nhỏ hài ngọc gật gù trị kiếp đá Thằng Quang dưới đã lau táo Thế còn con người khác con công chỗ nào Con người trang sức Đàng bồ bồ Bắt gặp cái trừng mắt của nhỏ hại Quang liền im thích Nhỏ hài ngọc phớt lờ thằng Quang Lẻo mét thản nhiên hỏi các học trò Con công trang sức bằng bộ lông Con người trang sức bằng cái gì hả các em Cũng như đầu năm học Nghe cô giáo hỏi dễ quá Tụi tổ 2 và tổ 5 thi nhau trả lời Loạn cao cao Tụi con gái trưng ra các thứ thời trang Bọn con trai dẫn ra các tiện nghi hiện đại Hai bên không ai chịu ai Cự cái xèo Khiến đám bạn ngồi dưới Cười ngặt nghẽo ngay cả cô Trình cũng không nhịn được cười Cô không ngờ đứa học trò ngày thường rụt rè Và ít nói là Hải Ngọc lại đóng vai cô giống quá thể nó hò hung hắng giống hết cô và cách hỏi đố vừa nghiêm nghị vừa muốn phá ra cười kia càng giống ơi là giống cô cũng không ngờ học trò lại dựng hoạt cảnh về thầy cô theo cái kiểu ngộ nghĩ như thế lại còn nhớ như in các câu hỏi câu đố của cô câu đố cô vẫn áp dụng những khi lớp học ồn ào khiến cô không tài nào giảng bài được cô trình cười và trong lúc cười cô vẫn cảm thấy trái tim mình bồi hồi kỳ lạ Thậm chí cô phải chấp trước mắt để che giấu sự xúc động đang khiến mặt cô nóng ra. Ở trên sân khấu, lớp trưởng Xuyến Chi, lớp phó văn thể Mỹ Vành khuyên và hai tổ trưởng Minh Vương Lan Kiều vừa diễn xuất vừa liếc trừng về các vị khán giả đặc biệt để thăm dò phản ứng. Đến khi thấy các thầy cô này đều bật cười vui vẻ, tụi nó mới thở vào yên tâm diễn tiếp. Quỳnh Như trông rõ nụ cười trên môi cô chủ nhiệm, nụ cười giúp nó thêm tự tin tiếp tục chương trình trong vài cô Nga dạy xử. Khi cô Nga bước ra, Lớp học vừa mới lắng xuống bỗng ổn lên củng khiếp, cô Nga lại tìm cách dẹp loạn. Dĩ nhiên phương pháp của cô Nga khác hẳn cô Trinh. Cô Trinh dựa vào câu châm ngôn, con không trang sức bằng bộ lông con người trang sức bằng học vấn, còn cô Nga dựa vào chai dầu gió. Không rõ con nhỏ Quỳnh Như có thường xuyên trúng gió hay không mà nó diễn vai cô Nga cực kỳ xuất sắc. Sau khi hò hoát khán giả vẫn không ăn thua, tụi đỗ lễ... Vẫn cứ ồn, nhỏ Quỳnh Như đưa tay ôm đầu, giọng thảm não Ôi, cô nhức đầu quá. Em nào, có mang theo chai dầu gió cho cô mượn xem nào. Lời than vãn của cô Nga khiến bọn học trò bên dưới vỗ tay rào rào và đồng thanh. Hết. Cô Nga, cô Nga. Còn các thầy cô thì che miệng cười khúc khích. Thầy đoan dạy thể dục ngồi kế cô Nga, quay qua tủng tìm chiều. Cách của cô hay thật đấy, hôm nào tôi phải bắt chước mới được. Cô Nga cười cười, môn của thầy dạy ngoài trời. Chỉ sợ thầy trúng gió thật thôi. Khi thầy đoàn cho cô Nga, thầy không ngờ chỉ có vài phút sau cô Nga đã có dịp chiều lại thầy. Bởi vì khi nhỏ Quỳnh như vào lui thì quốc ân bước ra, nhìn dáng đi mạnh mẽ của nó. Người vô tầm đến mấy cũng biết ngay, nó là thầy đoàn dạy thể dục chứ không ai. Thầy đoàn vừa bước vào chính giữa lớp đã dờ tay rõ ràng. Thầy nói cho các em biết thể dục không phải là môn học vụ, các em không được lơ là Rồi để cho tiếp phục hơn nữa, thầy nhấn mạnh Các em, đừng quên một trí óc minh mẫn Chỉ có thể có cho một thân thể tráng kiện Xưa này vậy, cô ẩn đang hùng hồn Thì thằng Lâm đã dơ tay đứng dậy Thưa thầy, gì đó em, Lâm gãi đầu Ngày xưa thì em không biết Nhưng ngày nay em thấy bạn quý giòm Có tráng kiện tí ti nào đâu Mà bạn ấy vẫn học giỏi hơn em gấp nhiều lần đấy ạ Thằng Lâm đột nhiên hỏi một câu cắt cớ Khiến thầy đoàn chật khượng lại Ờ ờ, em quý hả? Trường hợp em quý là trường hợp ngoại lệ em à? Câu trả lời ấp á búng của cô ăn làm nữ học, bên trên bên dưới cười ẩn. Riêng cô Trinh không cười, bụng giật thoàn thoát. Cô khẽ liếc sang thầy đoàn xem thầy có nổi giận về màn trình diễn vừa rồi của học trò cô không. Cô Trinh không ngọ ngoại còn đỡ. Vừa quay sang cô càng thêm điếng hồn khi nghe cô Nga đang chọc thầy đoàn. Cách trả lời của thầy cũng hay thật đấy. Hôm nào tôi phải bắt chước mới được. Nhưng thầy đoàn... Chẳng tỏ vẻ gì phật ý, thầy nhìn lên sân khấu nói lớn. Này, hôm đó thầy còn nói thêm một câu nữa mà các em. Lời khiếu nại của thầy làm mọi người cười ô. Ở bên trên như để xác nhận lời thầy, cô ẩn nghiêm nghị với học trò. Tuy vậy, trong trường hợp đối diện với những đề toán học búa bắt buộc phải, vắt ốc suy nghĩ hay gặp những cuộc thi căng thẳng, sức chịu đựng của em quý không thể nào bền bỉ được. Mà một khi sức khỏe giảm sút trí óc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cô Nga lại quay qua thầy đoàn. Ôi, lần này thầy giải thích mới khoa học làm sao. Thầy đoàn cười, cô đừng khen tôi nhiều quá. Kéo tôi lại phải tìm một trài giàu gió bây giờ. Tiếp sau thầy đoàn là cô Kim Anh. Nếu căn cứ vào cái bản đã chuẩn bị sẵn thì sau mỗi lần nhân việt, nhân vật xuất hiện, speaker Hạnh phải đứng ra hỏi. Các bạn có biết nhân vật vừa rồi là thầy cô nào không? Nhưng nhỏ Hạnh đã không có kịp, không có dịp hỏi những câu như vậy. Hải Ngọc, Quỳnh Như và Quốc Ân mới bước ra một vài câu tụi bạn đã thì nhào gieo tên các thầy cô mà bọn trẻ thuộc vai rồi. Lần này cũng vậy, nhỏ Lan Kiều vừa mở miệng hỏi. Phân u rê, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, dại do ai chế tạo của các em. Đám học trò ngồi dưới đã hết ẩm. Cô Kim Anh, cô Kim Anh! Đám học trò trên sân khấu cũng nhanh nhỏ không kém. Chính các nhà hóa học đã chế tạo ra những thứ đó thưa cô. Nhỏ Lan Kiều gật cổ. Thế vải lụa len dạ nhân tạo nói tóm lại là những chất không có trong tự nhiên do ai chế tạo ra, tụi đỗ lễ lại đồng thanh. Thưa cô, tất cả những thứ đó cũng do chính các nhà hóa học tạo ra, cô Kim Anh vui vẻ ngó cô trình Học trò của cô nhớ dài thật đấy, cô trình mỉm cười, học trò của cô nữa chứ. Nhưng Lan Kiều đóng vai cô Trinh không buồn cười bằng nhỏ bội linh đóng vai cô Diệu Lý. Cô Diệu Lý dạy môn vật lý. Nên vừa bước ra chính giữa lớp, nhà bộ Linh đã hâm hợp quảng cáo các thành tựu công nghệ hiện đại từ chiếc điện thoại di động có thể gọi xuyên lục địa đến chiếc máy vi tính có thể dùng xem phim, hài hát karaoke tùy thích, từ trọng không gian của Nga đến đường hầm xuyên eo biển Manchek, nối liền Anh và Pháp. Nhà bộ Linh nói một thôi một hồi rồi phấn khởi kết luận. Với đà tiến đến chóng mặt của khoa học kỹ thuật, hiện nay cho mỗi gia đình các phương tiện hiện đại các loại máy móc tối tân không ngừng được trang bị. Rồi đơn ngột chỉ tay vào Quế Lương Nó hào hứng hỏi Em Quế Lương, em hãy cho cô biết Nhà em vừa sắm loại máy móc nào mới nhất Quế Lương rụt rẻ đứng dậy Thưa cô, đó là cái đồng hồ nước ạ Câu trả lời bất ngờ của Quế Lương Làm cô Diệu Lý đứng xứng Còn hàng, hàng quán thì đứng ngồi cạnh Biểu mùi xỉ một tiếng rõ to Tương di, cái đồng hồ nước xưa dích Mà kể ra làm trị Quế Lương vặc lại Nhưng câu hỏi loại máy mốc nào mới nhất trong nhà cơ mà Mẹ tao làm đơn xin cấp đồng hồ nước cả 8 tháng nay Chưa hôm qua người ta mới chịu mang tới Lời giải thích thật thà của cuối lương khiến mọi người cười đau cà bụng Qua thật sự việc xin cấp đồng hồ nước hiện nay ở thành phố Đúng là câu chuyện nhức đầu lắm cho gia đình Nhưng nếu vì vậy mà cho đó là loại thiết bị gia dụng mới nhất của khoa quỹ thuật Thì quả là bồi bác cho các nhà sáng chế quá xá cỡ Cô dự lý dường như đã quên mất cuộc đối đáp giữa mình và cuối lương hồi đầu năm học. Ngay theo học trò tái hiện lại câu chuyện oam oam này ngay trước mắt cô cười dung cả người. Cô nhìn cô Trinh, vừa quên nước mắt vừa nói Cái lớp 8A4 thật tình nghịch quá cô à? Cô bảo nghịch nhưng giọng cô lại chiều ra chiều âu yếm. Cô Trinh biết vậy nhưng vẫn vờ đáp Ừ, nhất quỷ gì mà thứ ba học trò mà. chương 10 Cô Trinh bảo nhất quỷ nhì ba, thứ ba học trò không phải là nói quá. Sau bụi linh đến lượt lệ hàng đóng vai Cầu Hạ Huệ dạy sinh vật mình vườn đóng vai thầy Đại dạy giáo dục công dân và hai đứa đã làm các khán giả bên dưới cười ngặt nghẽo Nhưng khi Đỗ Lê đóng vai thầy Sơn cước dạy kỹ thuật mới khiến các học trò cười lăn bò càng. Sau khi giảng giải càng cổ về nguyên tắc an toàn điện, thầy Sơn cước hỏi trí mỹ. Nếu đang ngồi học bài... Đèn trong phòng bỗng dưng tắt phụt... Em phải làm gì để có ánh sáng một cách nhanh nhất? Chí Mỹ gãi cổ... Ừ, thưa thầy... Sao? Em không biết làm cách nào hả? Chí Mỹ lếm môi... Thưa thầy... Cách nhanh nhất là em ôm tập chạy qua phòng của bà em ạ. Cái lối đối đáp của chí Mỹ khiến cả lớp cười nôn ruột. Còn thầy... Quả... Quay qua thầy sườn cước... Sao chuyện này nghe giống chuyện tiếu lâm quá hả thầy? Thầy sườn cước nhìn thầy quả bằng ánh mắt ngạc nhiên b Nó ra thầy không biết lớp 8A4 này là lớp hài hước nhất trường à Chính tôi hùng đó cũng suýt phỉ cười nói thầy Thầy Quảng hỏi người, người thấp đậm tính tỉnh nghiêm nghị Nghe thầy Sơn Cức nói vậy thầy nhói mày có đoán xem lát nữa đây đứa học trò nào sẽ đóng vai thầy và nó sẽ diễn lại cảnh vui nhộn gì Thầy là người không thích đùa nên thầy lo lắm Khi thấy một đứa trong bằng tứ quậy là cuối lương đủm địch bước ra và đi tới đi lui trước mặt mọi người Với dáng đi bệ vệ của thầy, thầy càng lo tợn Nhưng rồi trước mặt bọn học trò Tài chấp sau lưng, cất cổ diễn thuyết Một con người bình thường Bao giờ cũng biết được Hình dạng, diện tích và vị trí Của căn nhà mình ở Biết được trong nhà chỗ nào cao nhất Chỗ nào thấp nhất Biết được láng giềng gần gũi với mình gồm những ai Một công dân cũng thế Là người dân của một nước Chúng ta không thể không biết hình dạng Diện tích, vị trí của đất nước mình Không thể không biết diện tích tiếp giáp với những nước nào, không thể không biết nước mình có những núi nào, sông nào, hồ nào. Tóm lại, hôm nay chúng ta học bài Diện tích, vị trí, giới hạn, hình dạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. cuối Lương là một chàng cả lớp vỗ tay dần dần, thầy quả ngồi dưới sướng mê. Thầy không ngờ tụi học trò nhớ như in những lời vàng ngọc như thế của thầy, mà bài địa lý nhập môn của thầy công bằng mà nói, cũng hài tuyệt, bộ đắc ý. Thầy ngoái đầu nhìn quanh mặt mày dạng dỡ, tất nhiên thầy Quảng không hề hay biết. Hồi đầu năm khi thầy hỏi như thế, ở phía dưới thằng Quốc Ấn đã tin quái thì thào vào tài quán, tạo cực với mày, thầy Quảng không biết được diện tích của nhà thầy đâu. Im nào, hải quán gắt khẽ, ông thầy này trông nghiềm lắm, không đùa được đâu. Trong khi thầy Quảng nhấn mạnh sự quan trọng của một địa lý bằng phương pháp so sánh, thì thầy Quảng, thầy thầy thưa đề cao môn ngoại ngữ bằng một câu chuyện khó thể nào quên. Thằng Lâm sám vai thầy thừa, vừa bước ra nó đã lau táo, good morning. Mặc dù trời đang về chiều khiến tự bạn cười khúc khích, các em im lặng, im lặng, thằng Lâm dơ tay. Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, thầy sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện. Bà bốn cái miệng tranh nhau hỏi, chuyện gì vậy hả thầy? Chuyện cổ tích hả thầy? Đúng rồi đó thầy, thầy kể chuyện phim cho tụi em nghe đi. Thầy Lâm giơ tay lần thứ hai, các em trật tự nè. Rồi nó hấp hái mắt y hệt thầy thừa. Chuyện thầy sắp kề hay hơn chuyện cổ tích, hay hơn chuyện phim nhiều. Nghe vậy, cả lớp ngồi im, giường mắt chờ đợi. Lầm e hè một tiếng rồi hắng giọng Một ngày nọ, mèo mẹ dẫn mèo con đi dạo. Lúc ngang qua hàng chuột, nghe tiếng lũ chuột đùa dỡ bên trong. Mèo con hí hửng nhảy bổ tới. Mèo mẹ cản lại cửa hàng bé tí, con không bị loạt được đâu. Mèo con hỏi, thế làm sao... Mẹ con ta bắt được chuột hờ mẹ Tiền trí mèo mẹ đáp Con xem đây Nói xong mèo mẹ giả tiếng chuột kêu Chít chít Quả nhiên nghe tiếng kêu lũ chuột còn tưởng chuột mẹ đi chợ về nên ùa ra cửa hang Mèo con phục mèo mẹ quá xá Và thu mình chuẩn bị phóng tới vô lũ chuột Nhưng ngay lúc đó Tiếng con suộc gâu gâu Thình lình vang lên Sau lưng hai mẹ con Khiến cả hai hốt hoảng Còng đuôi chạy mất Núi chuột con thoát chết, nhìn về phía tiếng sủa, định lên tiếng cảm ơn bác chó ân nhân. Nhưng làm gì có bác chó nào? Chính chuột mẹ đi chợ về, thấy lũ con đang lầm nguy. bèn vội giả tiếng chó để hù soạn. Mẹ còn chị mèo đó thôi. Kể xong, lầm đưa mắt nhìn đỗ lễ. Chuyện hay không các em? Hay lắm thầy. Nhà bộ linh nhanh nhọc. Chuyện tiếu Lâm hả thầy? Đây không phải chuyện tiếu Lâm Lầm nắc đầu, rồi nó đảo mắt một vòng nghiêm trang hòn. Bây giờ em nào cho thầy biết câu chuyện thầy vừa kể ở chỗ nào? Chị Chí Mỹ lau tàu, tay, nịnh nọt. Thưa thầy, câu chuyện hay chính ở chỗ? Giọng kể của thầy ạ. Thầy kể chuyện rất sống động, chuyển cảm, nghe như mặt rót Thôi được rồi. Lâm là đặt xua tay. Thầy muốn các em nhận xét về câu chuyện chứ không phải nhận xét về chất giọng của thầy. Nhỏ Lan Kiều đứng lên. Thưa thầy, câu chuyện vừa rồi hay ở chỗ nêu bật được tỉnh mẫu tử à? Tình mẫu tử lầm nhúng mày. Đúng vậy thưa thầy, nhỏ Lan Kiều lếm môi. Mèo mẹ và chuột mẹ là những biểu hiện sinh động của tình mẹ yêu con ạ. Nhận xét bất ngờ của tổ trưởng tổ 2 khiến thầy thừa gãi đầu. À, cái đó cũng có thể kể là điều hay, nhưng các em còn thấy điều nào hay nữa không? Thưa thầy, có ạ. Hài Ngọc vọt miệng. Thầy thừa mừng rỡ. Điều hay nào thế em? hành Ngọc đứng dậy. Thưa thầy, câu chuyện này hay ở chỗ mèo mẹ và chuột, đều nói được tiếng người ạ. Đỗ Lê nhằn mặt kéo tay Hải Ngọc, ngồi xuống đi, tưởng sao, nói vậy cũng mà đòi nói. Thầy thừa tặc lưỡi, sao các em không nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu chuyện này à? Hải quấn gãi tay, thưa thầy, có nhận ra quá, thầy thừa qua tay một vòng. như vậy thì để thầy nói cho các em biết, ý nghĩa của câu chuyện này chính là nhằm nêu bật ích lợi của việc học ngoại ngữ, các em đã hiểu ra chưa? Dạ, hiểu chưa ra? Tôi đỗ lễ ngoắc miệng, đáp dập dàng khiến đám bạn ngồi bên dưới không nhịn được cười. Thấy khán giả vui vẻ, thằng Lâm nổi hứng bà hoa. Ôi, như vậy là các em chậm hiểu quá, tiếc là em Lâm hôm nay nghỉ học. Nếu không, em Lâm sẽ hiểu được điều thầy nói. Ôi, ước gì lớp ta ai cũng thông minh như em Lâm. Cú cương ẩu ngoài kịch bản của thằng Lâm khiến xuyến chi và vành khuyên xanh mặt. Nhưng đang đóng vai học trò, tụi nó không tiện cự nữ thầy, chỉ có cách vờ ho can để nhắc nhở, dần đe. Thầy lớp trưởng và lớp phó hò nhặng, lầm hiểu ý ngay, lại thêm thầy thừa ngồi bên dưới vừa cười vừa nói vọng lên. Câu vừa rồi là câu của em chứ không phải câu của thầy à nghen. Khiến lâm hết dám nói nàng vụt vít, nó lấy lại vẻ nghiêm trang. Bây giờ thầy hỏi các em này, con mèo kêu như thế nào? Thưa thầy, kêu meo meo ạ, lớp học. Nhất loạt trả lời Đúng rồi, mèo kêu mèo mèo Nhưng khi nãy, lúc dụ chuột con ra khỏi hang Mèo mẹ có kêu mèo mèo không? Thưa thầy không ạ? Lỗi lễ lại đồng thanh Khi nãy mèo mẹ mè không kêu mèo meo Mà kêu chít chít Mẹ giả tiếng chuột ạ Chỉ đợi có vậy, thằng lầm vùng tay Đấy, các em thấy chưa? Nếu không siêng lăng Nếu không siêng học ngoại ngữ Mèo mẹ đâu có thể nói được tiếng chuột Và dùng nó để dụ chuột ra khỏi hang cái luận hóm hình của thầy thừa khiến mọi người, kể cả các thầy cô bừng miệng cười. Thằng Lâm chính tỏ ta đây là một nhà giáo nghiêm túc, lầm không cười. Nó tỉnh bờ nói tiếp. "Chưa hết, trình độ ngoại ngữ của Chuột Mẹ còn siêu hơn, chí mỹ hí hưởng vật miệng. Thưa thầy, bây giờ thì em hiểu rồi ạ, chính nhờ sở ngoại ngữ mà Chuột Mẹ đã nói được tiếng chó. Cứu lúc con thoát chết trong đường tờ cái tóc ạ." Thầy thừa cục cặc đầu vẻ hài lòng. "Đúng, hoàn toàn đúng. Thế qua câu chuyện này, Các em rút ra được bài học gì nào? Được thầy khen, Chí Mỹ khoái chí cười tiết mắt và nó ướn ngực hầm hở. Thưa thầy, rút ra bài học tiếng Anh ạ. Chí Mỹ chắc mở là này sẽ được thầy khen tiếp. Thầy sẽ lại gật cổ. Đúng, hoàn toàn đúng như khi nãy. Nhưng thầy thừa lắc đầu và thở đánh thượt. Ôi da, sao lại có bài học tiếng Anh ở đây? Thầy muốn hỏi các em đã rút ra được cái luận gì từ câu chuyện này kia? nhỏ xuyến trì đứng dậy. Thưa thầy, Câu chuyện này cho chúng ta thấy những lợi ích to lớn của việc học ngoại ngữ ạ. Đúng thế, thầy thừa tử nét mặt. Không cứ là tiếng Anh, bất cứ những tiếng khác như tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc cũng vậy. Các em biết thêm bất cứ một thứ ngoại ngữ nào cũng đều có lợi cho bản thân cả. Đó là điều thầy muốn nói với các em hôm nay. Buổi thuyết trình về sự lợi hại của một ngoại ngữ kết thúc giữa những tràng pháo tay rầm rộ của khán giả, làm nhờ nhờ đi về chỗ, nhường lại bục giảm tròi quán Hải quán vừa bước ra chưa kịp làm bất kỳ động tác nào, tụi bạn ngồi dưới đã gieo ẩm. Thầy Hiếu, thầy Hiếu. Đơn giản là từ đầu đến giờ các thầy cô khác đều lần lượt xuất hiện chỉ có thầy Hiếu là chưa. Hơn nữa thầy Hiếu có mái tóc xoăn, hải quán cũng có mái tóc xoăn. Và đến khi hải quán bước lại chỗ bảng đen, dùng tay chủ những dòng chữ chi chít trên bảng, khiến hai bàn tay trong bảng. Toáng chốc đã dính đầy phần trắng thì quả là trông nó giống thầy Hiếu quá mức. So với thầy Quảng và cô Hạ Huệ, thầy Hiếu ít nghiêm hơn. Ít nghiêm hơn, nhưng vẫn là nghiêm. Vì vậy, dù hai bàn tay lấm lem của hải quán khiến những tiếng rút rích nổi lên xung quanh, thầy vẫn không nhích mồi một tí ti. Thầy ngồi khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm lên sân khấu, mặt mày nghiêm nghị. Nhìn thầy lúc này, không rõ thầy vùi hài dặn ở bên trên, hải quán vẫn thản nhiên, ho hét. Đứa học trò đần độn là cuối Lương. Và đến khi cuối Lương giải sai bé, sai bé bài toán đơn giản thầy cho, Thầy nổi giận, quay sang, nhìn chân chân vào mặt, tên học trò kém cỏi Em định giết tôi hả, quấy lương? Quấy lương ruột cổ, mặt xanh như tàu lá. Thưa thầy, em đâu dám giết người ạ? Thầy Hiếu dơ hai bàn tay lên trời, răng nhến chèo chẹo. Còn chối nữa hả? Em làm gì mà... làm toán như thế? Tức là em giết tôi rồi còn gì? Màn diễn xuất của hải quán và quấy lương khiến phòng học lớp 8A4 như muốn nổ tung. Không chỉ bọn học trò mà các thầy cô cũng đều cười rũ cười chảy nước mắt nước mũi. Thầy Hiếu đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy cái đầu ong ong cuối cùng không nén được thầy đứng bật dậy khỏi chỗ. Mặt không vui. Này này, các em đừng có mà bịa lung tung như thế. Tôi bao giờ nói những câu thế đâu. Phản ứng đột ngột của thầy Hiếu khiến những chàng cười bỗng ngừng bặt Cô Trình nấm lớp lít thầy Hiếu. Cô đoán xem thầy giận thật hay chỉ là đùa chơi với bọn học trò. Các thầy cô khác mặt mày đều lộ vẻ căng thẳng. Còn bọn học trò thì khỏi nói Trúng giáo giác hết nhìn thầy Hiếu lại quay sang nhìn cô giáo chủ nhiệm như ngầm câu cứu. Trong khi chưa biết phải làm gì trước tình huống bất ngờ này thì nhỏ Hạnh bước lên một bước. "Thưa thầy, nhỏ Hạnh lấy phép, đó đúng là câu thầy hay nói với tụi em đấy ạ. Em nghĩ chính nhờ câu nói này mà tụi em không bao giờ dám lơ là khi học môn toán của thầy." Thấy nhỏ Hạnh xung phong bước ra trả lời thầy, tụi bạn dần trấn tĩnh và sốt sáng phụ họa. "Đúng rồi đó thầy, mỗi lần làm sai toán nghe thầy nói thế, tụi em cố làm sao cho lần sau không sai nữa ạ." Nhờ vậy mà lớp em học toán khá hơn hồi đầu năm nhiều đó ạ. Câu đó rõ ràng thầy có nói mà thầy. Bạn Tiểu Long là người đầu tiên nghe câu nói đó. Nhờ vậy mà bây giờ bạn ấy làm toán toán được điểm 9, điểm 10 đó thầy. Thầy Hiếu thấy lòng mình dần dần dịu lại và cho một thoáng thầy chật ngạc nhiên về phản ứng vừa rồi của mình. Thầy hắng giọng 2-3 cái để chạy giấu sự bối rối và nói. Thầy rất cảm ơn về các em đã học tốt môn đoán của thầy Nhưng thầy vẫn không nhớ được là thầy có nói cái câu gì gì đó hay không Nếu thầy thực sự không nói mà các em giàn dựng như vậy Tức thị các em giết thầy rồi còn gì Thầy Hiếu vừa nói giết câu, mọi người cười ồ Hai quán thì hớn hở chỉ tay vào người thầy Giọng mừng sỡ như bắt được vàng Đó kia thầy, thầy vừa nói cái câu đó kia Thầy Hiếu tròn mắt, câu gì Hai quán hùa tay sung sướng Cái câu các em giết thầy rồi còn gì đó thầy Thầy hiếu như mày Làm gì có Chắc các em nghe nhầm hay sao ấy Cô Kim anh tủng tỉnh đã thầy hải quán Thầy rõ ràng Ai cũng nghe thấy hết mà Thầy vừa nói Nếu thầy thực sự không nói Mà các em giàn dự như vậy Thì tức thị các em giết thầy rồi con gì Khi lặp lại câu nói của thầy Cô Kim em cố tình nói rõ từng tiếng Khiến cập lông mày Thầy càng lúc càng nhàn tít Thầy ngờ ngỡ Tôi có nói vậy thật hả Rồi thầy gãi cổ, ờ, ờ, bây giờ nghe cô nhắc lại, tôi trở thấy nó quen quen. Thái độ của thầy Hiếu khiến các thầy cổ khác không tài nào làm nghiêm được. Ai nấy đều bật cười, bọn học trò cũng cười, nhưng lần này chúng cẩn thận lấy tay bụi miệng. Nhưng thầy Hiếu lúc này đâu có giống thầy Hiếu lúc nãy. Trên mặt thầy, sự nhằn nhó biến mất, thầy vào đó vẻ cười mở dịu dàng. Thầy nhìn lên sân khấu, tươi cười nói. Một câu nói ngay cả thầy cũng không nhớ mà các em lại nhớ như in là câu nói động viên các em học tốt. Đó là điều khiến thầy rất xúc động và tự hào. Không biết sang năm, thầy còn có còn dạy các em nữa hay không? Nhưng dù không còn được diêu dắt các em, thầy vẫn tin rằng các em sẽ mãi mãi nhớ đến những thầy cô đã dạy các em năm nay. Trước khi chia tay, thầy xin cảm ơn các em. Cảm ơn cô chủ nhiệm về buổi liên hoan đặc sắc hôm nay. Rồi thầy rút một bông hoa trong chiếc lọ trước mặt và tiến lên sân khấu âu yếm đặt vào tay hải quán. Hệt như... Khán giả hâm mộ tặng hoa cho nghệ sĩ ngôi sao, thầy nói giọng trầm ấm. Cảm ơn các em đã thể hiện rất cảm động hình ảnh của thầy. Hành động bất ngờ của thầy Hiếu được tán thưởng bởi hàng trang pháo tay rộn Hiếu tặng hoa cho đứa học trò đõng vai chắc là một hành động ngẫu hứng, nhưng cử chỉ đẹp đẽ đó lập tức được các thầy cô giáo khác hoan hỉ hưởng ứng. Thầy Hiếu vừa đi xuống cô Ngà đã đi lên, cô cầm nhánh hoa trên tay đến trước mặt Quỳnh Như mỉm cười. Cảm ơn em Cảm ơn những chai giàu gió của lớp 8A4 dễ thương. Sau cô Nga là thầy đoàn, sau thầy đoàn là cô xử lý. Cứ thế các thầy cô lần lượt bước lên tặng hoa và nói lời cảm ơn với các học trò. Thật là chuyện kỳ lạ, học trò chỉ kịp cảm ơn thầy cô về sự dạy dỗ tận tụy trong năm. Các thầy cô đã lên tiếng cảm ơn học trò. Người cuối cùng bước lên sân khấu là cô Trinh. Sau khi vui vẻ, tranh nhau trao nhành hồng đỏ thắm vào tay đứa học trò thủ vai mình là nhỏ Hải ngọc. Cô quay mặt về phía chỗ ngồi các thầy cô giáo Trang Nghiêm nói Với tư cách là chủ nhiệm lớp 8A4, tôi xin cảm ơn các thầy cô đã đến tham dự buổi liên khoan cuối năm hôm nay và xin được ngỏ lời biết ơn sâu sắc về sự dạy dỗ hết lòng và tình cảm chiều mến mà các thầy cô đã dành cho học trò lớp 8A4 trong suốt năm qua. Rồi cô hướng đôi mắt long lanh về phía học trò sọng cảm động. Cô và các thầy cô xin cảm ơn chương trình Văn nghệ Sinh Động vui nhộn và nhiều ý nghĩa của các em. Nhân đây cô và các thầy cô xin chúc các em một mùa hè vui vẻ, thú vị và đạt được nhiều kết quả trong năm học tới. Tiếp đó cô giơ cao gói quà được bọc giấy màu nãy giờ vẫn cảm trên tay mỉm cười nói: "Còn bây giờ đến phần trao thưởng. Theo các em tiết mục nào xuất sắc nhất trong buổi liên hoan hôm nay? Các lớp đồng thanh: "Thưa cô tiết mục của tổ 2 và tổ 5 ạ." Sợ bạn bè á giọng thẳng dưỡng gân cổ bình luận. Hoặc cảnh của tổ 3 cũng hay, bài thơ của tổ Bốn cũng độc đáo Nhưng dù sao cũng không hay Và đáo bằng hoạt cảnh của tổ 2 và tổ 5 ạ. Thằng Tần không chịu kém Nó như mắt nhìn dưỡng miệng bồ bồ Bài hát chống cơm do bạn dưỡng của tổ em trình bày Tuy gây ấn tượng mạnh Không thua gì bom nguyên tử nổ Nhưng theo em tiết mục của các bạn Ở tổ 2 và tổ 5 vẫn xuất sắc hơn Sau khi xem hoạt cảnh này Em tin rằng cho đến khi già Tụi em vẫn không thể nào quên được các thầy cô dạy Chúng em năm nay đâu ạ Nhận xét của tụi bạn khiến mấy đứa tổ 2 và tổ 5 như nở từng khúc suột. Chúng cười tuyết miệng và gõ bàn thùng thùng để đón chào thắng lợi. Nhưng phấn khởi nhất có lẽ là lớp trưởng Xuyến Chi và cả lớp phó Hạnh, những đứa đã dám liều mình ủng hộ ý kiến táo bạo của bằng tứ quậy. À quên, như thế thì nhỏ Hạnh và nhỏ Xuyến chi không phải là những đứa phấn khởi nhất. Phấn khởi nhất phải là hải quán, cuối lương, quốc ân và thằng Lâm. Hải quán phấn khởi đến mức khi cô Trinh đề nghị đại diện tổ 2 và tổ 5 lên nhận phần thưởng Hai tổ trưởng Minh Vương và Lan Kiều chưa ai kịp đứng dậy. Hải quán đã lau táo rời khỏi chỗ và lưng tơn đi lên. Đã vậy sau khi nhận gói quà từ tay cô giáo hải quán không chịu xuống ngay. Nó nhìn về phía các thầy cô giọng hào hứng. Thưa cô chủ nhiệm, thưa các thầy, các cô. Lúc nãy cô chủ nhiệm đã cảm ơn các thầy các cô. Nay em xin thay mặt lớp 8A4. Hôm trước nghe hải quán tự xưng là đại diện của thủ 2, tụi bạn đã phát hỏa. Nay nghe nó cao hứng đòi thay mặt cho cả lớp tụi bạn càng sốt vó. Tuy nhiên, hải quán đã kịp trấn an bạn bè. Nó nói từ tốn và chữ chẳng. Em xin đại diện cho lớp 8A4 một lần nữa cảm ơn tất cả các thầy cô, cô đã hết lòng dạy dỗ chúng em. Nhưng hải quán chỉ ăn nói chữ chạc được có thế. Nếu không, tụi bạn đâu có liệt lõm vào hàng tứ quậy nếu chuyển xuyến trì mới nhẹ nhẹ thở ra chưa kịp hít hơi vào đã phải giật bắn người khi nghe hải quán ngẫu hứng bà hoa. Chúng em mến các thầy các cô đến nỗi em ao ước phải Chi cả lớp đều bị lưu ban hết Giáo để có dịp học Với các thầy các cô thêm một năm nữa Ôi nếu được vậy thì sùng sướng biết mấy Sự áo ức khủng khiếp của đại diện lớp 8 Khiến mọi người cười ẩm Còn mấy đứa trong bàn cả sữa lớp thì Méo xịt miệng Đứng bên cạnh hải quán trên sân khấu là cô Trinh Cô Trinh vốn không phải là người ưa khôi hài Nhưng lúc này cô cũng phải đưa tay ôm đầu Và than thở bằng một câu Được toàn thể khán giả vỗ tay hoàn hồi như sấm